Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 661 Trận Pháp nghịch thiên ngăn hết mọi chuyện. Sát ý kinh thiên phá pháp thế gian, hai thời cổ cửu hư tông cũng không phải là tông môn có cái gì đặc biệt, cửu khúc hư nguyên trận cũng không phải là trận pháp thần diệu. Khi đó các tông môn lớn cho dù không có người tu đạo vượt qua ba lần thiên kiếp tra tay cũng có thể để cho đệ tử bao vây 10 ngày mà từ từ đánh phá. nhưng theo ta biết thì trong số các ngươi không có nhân vật nào vượt qua ba lần thiên kiếp đúng không lạc bắt còn về việc liên tục tấn công mười ngày thì chỉ sợ thiên lang hư không sẽ diệt sạch trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu đương nhiên thần cung toái hư cũng có thể xuyên qua được cửu khúc hư nguyên tận thái hư lão tổ hơi liếc mắt nhìn qua tô hâm duyệt có điều thần cung toái hư cũng chỉ do một mình cô ấy thi triển Mà từ lần ở phong khư thì thấy trên người cô ta cũng chẳng có thạch nhũ quỳnh dịch để bổ sung chân nguyên ngay lập tức, nhiều lắm chỉ phóng ra được hai ba mũi tên. Ta muốn chống lại hai, ba mũi tên đó cũng chỉ mất một ít chân nguyên. Trên người ta còn có rất nhiều thạch nhũ quỳnh dịch giúp hồi phục chân nguyên cực nhanh. Trong lúc nói chuyện, Thái Hư Lão Tổ lấy ra một cái bình ngọc rồi mở ra cho thấy bên trong toàn là đang dược luyện chế từ thạch nhũ quỳnh dịch. Khiêu khích. thái hư lão tổ lấy cái bình ngọc đó ra thực sự là khiêu khích trắng trợn ngươi tô hâm duyệt gần như nhảy dựng thần cung toái hư lập tức xuất hiện nàng không kìm nổi định sử dụng thần cung toái hư nhưng lại bị lạc bắc nắm tay hâm duyệt huynh đảm bảo sẽ nhanh chóng cho mùi thời cơ sử dụng thần cung toái hư âm thanh của lạc bắc vừa mới vang lên trong tai tô hâm duyệt thì từng tia sáng hồng đã lập tức xuất hiện xung quanh người lạc bắc Những tia sáng màu hồng đó đều là những đóa hoa mạng đà la đỏ như máu, ở bên trong bao phủ những hạt châu màu đỏ. Rắc rắc. Những đóa hoa mạng đà la màu đỏ lập tức vỡ vụn khiến cho những hạt châu đỏ như máu lập tức tản ra mùi máu tanh. Có ít nhất hơn 100 hạt châu đỏ như máu do lạc bắt đánh chết người tu đạo rồi ép khí huyết tạo thành. Trong số đó có rất nhiều nhân vật cấp bậc nguyên anh kỳ và sơn chủ, thậm chí có cả nhân vật như thiên đô thần quân. Thái hư lão tổ hơi ngẩn người nhìn rồi lập tức lắc đầu, cười nói, thế nào đây? Chưa từ bỏ ý định. Nếu vậy ngươi có thể từ từ xem cửu khúc hư nguyên trận thế nào? Đúng rồi. Ngươi đưa tới đây nhiều người như vậy không phải chỉ cứu một người con gái này về chứ. Nhan sắc của nàng rất được, tu luyện công pháp cũng rất có ích cho ta. Ta cũng thích. Có điều nếu nàng đã yêu thích ngươi, ta sẽ để cho nàng theo ngươi. Nhưng nàng lại một lòng muốn phụng dưỡng ta. Vì để thể hiện tâm ý, nàng có ý để cho ta hái hoa trước mặt ngươi, làm cho ngươi đừng có vọng tưởng. Thái hư lão tổ Nếu ngươi dám chạm vào một sợi tóc của hoài ngọc ta thề sẽ khiến cho ngươi phải chết. Thái hư lão tổ còn chưa dứt lời, thái thúc đã gào lên. Chỉ một tên hậu bối nguyên anh kỳ mà cũng dám gào lên với ta. Thái hư lão tổ nở nụ cười khinh thường rồi vung. Hai bàn tay Hoài Ngọc lập tức nắm lấy vạt áo của mình như định xé rách. Thái hư lão tổ. Đám người nạp lan nhược tuyết và thái thúc đều hét lên phóng pháp thuật về phía quần sáng màu xanh. Thái hư lão tổ nói Hoài Ngọc từ nguyện nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy lão đang dùng chân nguyên để khống chế động tác của nàng. Mà dưới sự khống chế của y, Hoài Ngọc cao quý như vậy hoàn toàn làm theo ý thực hiện cái chuyện dâm dục trước mặt lạc bắt. Tuy nhiên pháp thuật của đám người nạp lang nhược tuyết và thái thúc lập tức bị đẩy ngược không thể ảnh hưởng tới động tác của thái hư lão tổ. Xoẹt Một làn sát khí lông trời lỡ đất xuyên thủng chính tầng trời. Lúc này Lạc Bắc không hề có bất kỳ thanh âm nào chỉ có một quần sáng màu hồng xuất hiện trước mặt. Quần sáng màu hồng xuất hiện đó chứa đầy U Minh Ma Huyết cô động. U Minh Ma Huyết xuất hiện toàn bộ số huyết châu trước mặt bị Lạc Bắc đầy vào trong quả cầu U Minh Ma Huyết để cho nó nuốt chửng. Quả cầu U Minh Ma Huyết quay cuồng biến thành hình thức ban đầu của một cái ao máu. Tuy nhiên nó không hề dừng lại. Dưới sự tác động từ chân nguyên của Lạc Bắc U Minh Ma Huyết lập tức hóa thành vô số huyết thần tử chui vào trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc. Cùng lúc đó một cái phù cũng xuất hiện trước mặt hắn. Đọc Long Tinh Dưới sự khống chế bởi chân nguyên của Thái Hư Lão Tổ, hai tay hoài ngọc đã cởi áo khoác để lộ đôi vai. Tuy nhiên liếc mắt nhìn thấy cái tinh phù màu đen. thái hư lão tổ cũng sững sờ quên mất khống chế hoài ngọc hâm duyệt thần cung toái hư vào đúng lúc này lạc bắt chợt gầm lên cái độc long tinh cũng lập tức vỡ tan trước mặt rồi biến thành vô số những sợi tơ mà chui vào trong cơ thể của hắn oanh cục tiếng quan khủng bố mang theo sự tức giận của tô hâm duyệt lao thẳng tới trước mặt thái hư lão tổ một miếng độc long tinh to như vậy ngay cả hoàng vô thần hấp thu cũng phải chết hắn định làm cái gì thái hư lão tổ như không tin vào những gì diễn ra trước mặt một pho tượng đạo tôn xuất hiện sau lưng tản ra vô số những tia sáng màu đen lao về phía cột tiễn quan khủng bố đối diện với sự hủy diệt thái hư lão tổ bị đẩy bay ngược về sau tuy nhiên những sợi tơ tản ra từ đạo tôn sau đầu y không ngờ có thể triệt tiêu uy lực của tiễn quan rồi chặn được vô ích vũ sư thanh Vân mông thần thoi chỉ có tốc độ xé rách hư không, cũng giống như thần cung toái hư thật sự xuyên qua hư không nhưng không thể nào xông vào được cửu khúc hư nguyên trận. Xoẹt, Một tia sáng màu xanh lóe lên vân mông thần thoi ba ngược lại. Hóa ra lúc này, Vũ Sư Thanh định nhân cơ hội sử dụng vân mông thần thoi đưa đám người đông bất cố vào bên trong nhưng không ngờ lại không xuyên qua được quần sáng. Âm âm. Cùng lúc đó toàn bộ đất trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Toàn bộ nguyên khí trời đất cũng với nguyên khí từ các tinh cầu ập xuống. Thân thể của Lạc Bắc như hóa thành một cái lỗ đen nhanh chóng nuốt chửng nguyên khí như những trận cùng phong ập tới. Thiên kiếp thứ ba Lạc Bắc Không ngờ ngươi lại định vào lúc này vượt qua thiên kiếp thứ ba. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thái Hư Lão Tổ thật sự khiếp sợ và không thể tin nổi, chỉ có vượt qua thiên kiếp thứ ba mới phá được cửu khúc hư nguyên Trần Lạc Bắc độ kiếp trước mặt y thật sự quá nguy hiểm Bắc Minh Vương. Bán diện nhân ma, linh thích thiên và hàn huyết y cũng biến sắc. Một hạt châu to bằng nắm tay tản ra những dải sáng màu vàng đột nhiên từ lòng bàn tay bán diện nhân ma bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Bắc. Hạt châu đó khiến cho người ta cảm nhận được một thứ lượng lượng cực mạnh và ổn định. Một cái đầu lâu màu trắng khổng lồ và ngọn núi xương trắng dưới chân là dòng sông màu vàng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. linh thích thiên và hàn huyết y đều lấy ra pháp bảo của mình thái hư lão tổ ngươi muốn làm nhục hoài ngọc trước mặt ta để phá tâm của ta đúng là độc ác nhưng người làm vậy là ép ta tới đường cùng vào lúc này tâm trạng của ta vững vàng hơn bất cứ lúc nào hết tuy nhiên tâm trạng của lạc bắc lại chẳng hề dao động chỉ có âm thanh lạnh lùng và tràn ngập sát ý từ miệng hắn tràn ra đúng là bất cứ kẻ nào chạm phải độ kiếp chỉ sợ đều muốn chết Nhưng ngươi quên mất sư tôn nguyên thiên y của ta đã vượt qua thiên kiếp thứ ba cách đây không biết bao nhiêu năm. Sư tôn đã nói cách vượt qua thiên kiếp thứ ba cho ta biết. Vào lúc này có bán diện nhân ma, linh thích thiên và hàng huyết y ở đây bảo vệ, ta nắm chắc thành công tới tám phần. Thái hư lão tổ. Con chó già ngươi nói rằng pháp lực vượt qua ba lần thiên kiếp mới phá được cửu khúc hư nguyên trận đúng không? Được. Ta sẽ vượt qua thiên kiếp thứ ba trước mặt ngươi rồi phá trận pháp sau đó nghiền xương ngươi thành tro. Trên thực tế mặc dù lạc bắt luyện hóa tinh hoa trời đất trong độc long tinh hóa thành vô số chân nguyên cùng với u minh ma huyết khiến cho trời đất chấn động dẫn tới thiên kiếp thứ ba. Tuy nhiên lúc này chất độc và u minh ma huyết vẫn còn chưa biến mất khiến cho chẳng khác nào trong cơ thể có hai con dao hết sức nguy hiểm không có sự chắc chắn như lời hắn nói. Nhưng hắn cũng nắm chắc được ý của thái hư lão tổ nên mới nói vậy để làm cho tinh thần của lão lay động. Nhất thời thái hư lão tổ biến sắc hút hoài ngọc tới trước. Mặt đồng thời nhìn hắn nhưng không biết đang nghĩ cái gì. Xoẹt! Âm thanh của lạc bắc vừa mới dứt từ trong vô số các khiếu huyệt của hắn đột nhiên tản ra những dải sáng vàng rực rỡ. Những dải sáng đó được ngưng tụ từ vô số nguyên khí của các tinh cầu giống như một thanh kiếm sắc từ trong các khiếu huyệt của lạc bắc bay ra kéo theo chân nguyên và khí huyết. Trong nháy mắt giống như có vô số các thanh kiếm sắc màu vàng xuyên thủng người lạc bắc. Hơn nữa mỗi một thanh kiếm sắc xuyên ra từ trong người lạc bắc lập tức đầu kiếm hóa thành đủ loại ma vương, thiên ma. Rắc rắc. Vô số nguyên khí từ các tinh cầu hóa thành thiên ma khiến cho ngay cả Cốt Châu có tác dụng trấn định thần hồn trấn áp tâm ma của bán diện thiên ma cũng không ép được. Thậm chí còn xuất hiện vết trạng. Công pháp của hắn không ngờ dẫn tới thiên kiếp như vậy. Ánh mắt của bán diện nhân ma tràn ngập một sự lo lắng. Lúc này lão cũng có thể nhận ra lạc bắt dẫn tới thiên kiếp thứ ba không ngờ tác động trực tiếp trong thân thể. Lúc này... Cơ thể của Lạc Bắc như xuất hiện vô số những con đường nối thông tới vũ trụ. Thiên kiếp của hắn khiến cho bán diện nhân ma thấp thoảng hiểu ra một chút đạo. Nếu có thời gian, tu vi của bán diện nhân ma chắc chắn cũng có lợi. Nhưng lúc này, lão cũng rõ với thiên kiếp như vậy người bên ngoài không thể giúp Lạc Bắc. Chỉ cần Lạc Bắc không chịu nổi sự đau đó do tâm ma tấn công và vô số ánh sáng ngưng tụ từ nguyên khí của các tinh cầu. Tinh thần hơi buông lỏng là sẽ mất sự khống chế với chân nguyên trong cơ thể, không chữa trị được mà tan tác. Mặc dù Lạc Bắc đã luyện được ba cái nguyên anh nhưng cơ bản hán vẫn là công pháp thân thể thành thánh. Một khi mất thân thể, toàn bộ thần hồn và nguyên anh cũng sẽ tan biến. Ha ha! Lạc Bắc! Cho dù tinh thần của ngươi cứng trắng thì sao? U minh ma huyết, chất độc, tinh phong phá thể. Thể xác của ngươi làm sao chịu được sự tàn phá đó? thái hư lão tổ đang quan sát lạc bắc chăm chú đột nhiên cất tiếng cười ha hả do sự sống của lạc bắc nhanh chóng biến mất nên lúc này hoàn toàn không cảm thấy một chút sự sống hắn thực sự biến thành một cái xác lạnh như băng tuy nhiên nụ cười của thái hư lão tổ chợt tắt ngấm bởi vì lão phát hiện một thứ hơi thở nghịch thiên vẫn còn ở trên người lạc bắc mà không biết mất từng tia sáng giống như những thanh kiếm sắc liên tục từ trong các khiếu huyệt của lạc bắc bay ra dưới hơi thở nghịch thiên tác động Thân thể của hắn không hề bị tan ra. Chân nguyên cùng cùng chảy xuôi chữa trị tổn thương trên cơ thể. Vốn trong cơ thể không còn một chút sức sống thì bây giờ lại xuất hiện một thứ sự sống mong lung. Thái hư lão tổ hoảng sợ phát hiện lạc bắt chợt ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó, một đám nguyên anh chợt xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái. Trên đỉnh đầu của lạc Bắc xuất hiện chín cái nguyên anh. Ngoại trừ ba cái nguyên anh trước đó, Còn có thêm sáu cái. Rõ ràng là Nguyên Anh của Đông Chập Sơn Chủ và năm tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà Lạc Bắc bắt được trong địa lao ở vòng đảo thứ tám của Công Luân. Lúc này, cả sáu cái Nguyên Anh đều bị ngọn lửa tịch diệt của Lạc Bắc luyện hóa khiến cho trở nên trong suốt. Răng rắc. Ngoại trừ Nguyên Anh của Đông Chập Sơn Chủ ra, nằm cái Nguyên Anh còn lại lập tức vỡ nát biến thành chân Nguyên Tinh khiết chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Chân nguyên từ năm nguyên anh lao vào phát ra một tiếng nổ. Ngay lập tức từ trong các khiếu huyệt của lạc bắc một thứ nguyên khí tối đen như mực bị đẩy ra. Toàn bộ thứ nguyên khí đó chính là chất độc bên trong độc long tinh. Ngay sau khi nguyên khí tối đen như mực phun ra, nguyên anh cầm đại đan thi thần trên đỉnh đầu lạc bắc chợt vung lên hút toàn bộ chất độc vào trong thi thần đại đan. Ngay lập tức trên thi thần đại đan xuất hiện những đường vân màu đen. Oanh. Oanh. Oanh. Sau khi đẩy hết số chất độc trong người, sức sống và máu huyết trong thân thể lạc bắc chật mạnh lên khiến cho trên người hắn tản ra một thứ hơi thở khủng bố. Những tia sáng bắn ra từ vô số các khiếu huyết từng cái một nứt vỡ hóa thành nguyên khí rồi bị lạc bắc hút vào trong thân thể. Lạc bắc. Cho dù ngươi có thể vượt qua được lần thiên kiếp thứ ba thì sao? Bây giờ ta sẽ phá tấm thân của nàng. Sắc mặt của thái hư lão tổ tái nhợt, giơ tay chọc lấy hoài ngọc rồi lập tức xé nét quần áo của nàng. hâm duyệt thần cung toái hư tuy nhiên lạc bắc cũng chợt nhắm hai mắt lại theo tiếng nói của hắn một tiếng nổ vang lên rồi cột tiễn quan lại xuất hiện trước mặt thái hư lão tổ khiến cho lão bay ngược về phía sau cùng lúc đó vô số kiếm nguyên đỏ sậm cùng với một làn kiếm nguyên màu lục trong cơ thể của hắn bị nguyên khí tinh cầu và chân nguyên màu vàng tấn công rèn luyện được rèn luyện liên tục thứ kiếm nguyên màu đỏ đó xuất hiện một chút sắc bén mà tia kiếm nguyên màu lục đột nhiên trở nên mạnh hơn mấy lần được chân nguyên màu vàng màu nguyên khí tinh cầu rèn luyện nó nhanh chóng lột xác với một tốc độ kinh người rồi hóa thành bản mệnh kiếm nguyên xoẹt thứ kiếm nguyên như ngọn lửa và màu lục vọt ra tước mặt lạc bắc sau đó dung hợp với nguyên anh mà hắn đã ngưng luyện từ trước nhưng hai tay không có gì cái nguyên anh đó lập tức biến mất ngay sau đó một đạo kiếm nguyên màu lục trộn lẫn kiếm ý khủng bố xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn Kiếm nguyên thứ hai. Không ngờ vào lúc này, Lạc Bắc lại dung hợp Thiên Đô Minh Hà với cái nguyên anh thứ hai để tạo thành bản mệnh kiếm nguyên thật sự. Tuy nhiên vẫn còn chưa dừng lại, một làn hơi thở khổng lồ từ người Lạc Bắc tản ra rồi rót vào trong thân thể của Nạp Lan Nhược Tuyết. Một quần sáng màu hồng phần từ trên người tản ra khiến cho pháp lực dao động của Nạp Lan Nhược Tuyết cũng trở nên khủng bố. Trong không trung đột nhiên lại vang lên tiếng sấm. Vô số những tia chớp màu vàng từ trên trời cao cùng cùng giáng xuống. Lôi kiếp Chân nguyên của nạp lan nhược tuyết dao động không ngờ cũng dẫn dắt lôi kiếp. Thiên kiếp lần thứ nhất Từ xưa tới nay, tu yêu có thể vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất cũng không có mấy. Tuy nhiên do nạp lan nhược tuyết và lạc bắc song tu nên lúc này nguyên khí âm dương trong cơ thể hai người dung hòa sinh sối. Lạc bắc thu hút vô số nguyên khí từ các tinh cầu khiến cho chân nguyên trong cơ thể được tẩm bổ. Ngưng luyện, yên tĩnh đồng thời chân nguyên của nạp lan nhược tuyết cũng lớn mạnh, pháp lực dao động và khí tức lập tức dẫn động thiên kiếp lần đầu tiên. Tu yêu khó khăn hơn người tu đạo bình thường rất nhiều. Nếu có thể vượt qua một lần thiên kiếp thì thần thông sẽ nhiều hơn người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp. Nhưng bản thân tu yêu có hơi thở khác biệt nên thiên kiếp so với người tu đạo bình thường dẫn tới lôi kiếp lại còn khủng bố hơn. vào lúc này chỉ thấy những tia chớp màu vàng từ trên cao giáng xuống rồi ngưng tụ lại thành những giọt chất lỏng tản ra hơi thở lôi cương cực nồng mặc dù còn cách mọi người mấy chục dặm nhưng xung quanh cũng đã xuất hiện những tia chớp oanh oanh oanh nhưng lạc bắt giơ tay chỉ lên ba tia sáng đột nhiên xuất hiện phóng lên cao rồi quay tròn giống như một cơn gió cuốn hết lá thu khiến cho gần nửa những tia chớp giáng xuống bị đánh tan hòa thành vô số nguyên khí lôi cương Toàn bộ nguyên khí lôi cương cũng lại tạo thành một đám mây chớp thật dày cùng với vô số những giọt mưa. Thái Thúc Mạc Thiên Hình Hấp thu nguyên khí lôi cương nâng cao tu vi. Cùng lúc Lạc Bắc quát to. a, Thu Thu Vừa nghe thấy âm thanh của Lạc Bắc, Mạc Thiên Hình lập tức vui mừng rồi rống to. Nguyên Anh của Y xuất hiện trên đỉnh đầu rồi tản ra những quần sáng màu vàng cuốn lấy nguyên khí lôi cương. cùng lúc đó hai mắt của Thái Thúc cũng biến thành màu tím. một cái lốc xoáy xuất hiện trên đầu khiến cho những đám mây chớp bị cuốn lại. xoẹt xoẹt. chân nguyên của hai người cùng với nguyên anh nhanh chóng mạnh lên. trong nháy mắt pháp lực dao động của cả hai lập tức biến thành thực chất tạo thành một đóa hoa sen. tu vi độ kiếp kỳ. một người đắc đạo gà chó lên tiên. cảnh tượng lúc này đúng là một người đắc đạo gà chó lên tiên. Nạp lan nhược tuyết dẫn động lôi kiếp bị lạc bắt sử dụng pháp thuật ngăn được vượt qua lôi kiếp. Đồng thời lôi quang cũng bị lạc bắt sử dụng pháp thuật đánh nát thành nguyên khí giúp cho mạc thiên hình và thái thúc tu luyện pháp quyết lôi cương hấp thu giúp hai người từ nguyên anh kỳ lên tới độ kiếp kỳ. Chương 662 Tà Thiến Ngươi Thành công vượt qua thiên kiếp thứ ba rồi lợi dụng thiên hỏa. Chân nguyên vô số nguyên khí tinh cầu rèn luyện thiên đô minh hà, ngưng luyện thành bản mệnh kiếm nguyên thứ hai. Giúp nạp lan nhược tuyết vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất, và mạc thiên hình cùng với thái thúc hấp thu nguyên khí lôi cương. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Lúc này trong cơ thể của lạc bắc cũng hết sức huyền diệu. Tất cả một vạn ba ngàn chiêu thiên đều là một màu vàng chói. Mỗi một chiêu thiên như biến thành một cái tinh cầu màu vàng tản ra nguyên khí cuồng cuồng. Thân thể của Lạc Bắc được vô số nguyên khí tinh cầu rèn luyên lại càng rắn chắc tới một mức kinh người. Mỗi một tất da tất thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Kim thân phá pháp. Cùng với tu vi của Lạc Bắc vượt qua thiên kiếp thứ ba thì vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn cũng đã đạt được tới cảnh giới tầng thứ 10. Cửu khúc hư nguyên trận. Phá cho ta. Lôi kiếp do nạp lan nhược tuyết dẫn xuống còn chưa biến mất, Lạc Bắc đã lao thẳng vào quần sáng màu xanh. Toàn thân hắn như tản ra vô số ánh sáng chói mắt giống như một ngôi sao lao thẳng xuống quần sáng. Đầm Trên quần sáng màu xanh tản ra một thứ sức mạnh như muốn chống lại sự tấn công của Lạc Bắc. Tuy nhiên cơ bản không đẩy được hắn mà còn bị Lạc Bắc hút vỡ hóa thành những dải sáng màu xanh. Cùng lúc đó, mắt trận bên trong đồng phủ của Thái Hư Lão Tổ cũng bị hủy hoại khiến cho tiếng nổ vang lên khắp nơi. Cái cung điện được tạo ra từ tinh kim màu trắng nổ tung. Lạc Bắc Thái hư lão tổ nghĩ trước mặt lạc bắc làm nhục Hoài Ngọc sẽ khiến cho hắn bị phá hỏng đạo tâm. Tuy nhiên hắn lại vượt qua thiên kiếp thứ ba ngay trước mặt lão rồi phá trận khiến cho sự tự tin của lão hoàn toàn biến mất. Tu vi cả đời của lão không bao giờ vượt qua nổi lạc bắc. Nhìn thấy cửu khúc hư nguyên trận bị lạc bắc đánh nát, Thái hư lão tổ tái mét mặt không còn có một chút kiêu căng rồi hét lên. Một lần nguyên khí màu bạc bốc lên cao bao phủ lão và Hoài Ngọc. Nếu ngươi giết ta. Ta cho dù có chết cũng phải đưa nàng chôn cùng. Người như ngươi đối với ta còn không bằng con chó, giết chết lúc nào cũng được. Bây giờ ta còn chưa có vội. Lạc bắt lạnh lùng nhìn thái hư lão tổ. Quy thế của hắn chẳng hề có chút nương tay ép chặt lên người lão. Lần này nếu ngươi để hoài ngọc lại ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha cho thái hư lão tổ. Trong mắt của đám người tô hâm duyệt không hề mất sát khí. Cho dù thế nào thì Thái Hư Lão Tổ cũng là một nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp, nếu tha cho Lão cũng chẳng khác nào thả hổ về rừng. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình trước mắt thì cũng chỉ có vậy. Bởi vì mặc dù Thái Hư Lão Tổ không phải là đối thủ của Lạc Bắc nhưng nếu muốn giết chết Hoài Ngọc thì hắn cũng không ngăn được. Lạc Bắc! Ngươi thật sự để ta rời đi! Ta còn có một điều kiện là ngươi không được lấy một thứ pháp bảo đang dược nào trên người ta, không được lấy mẫu chân nguyên của ta. Nếu không cho dù ta có rời khỏi thì các ngươi vẫn có thể sử dụng thần cung toái hư tấn công ta. Thái hư lão tổ nói như con thú bị dồn vào đường cùng, nếu không với tu vi của ta nếu tự nổ thì có thể tiêu diệt đám người bên cạnh ngươi. Để lại pháp bảo đang dược của ngươi, ngươi có sống cũng không làm gì được ta. Lạc bắt cười lạnh nhìn thái hư lão tổ, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Được. Ngươi hãy để cho ta phóng phù loan tin ngươi đồng ý với điều kiện của ta. nếu như ngươi nuốt lời toàn bộ giới tu đạo sẽ biết ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân nuốt lời thái hư lão tổ hơi vương tay phóng ra năm sáu đạo phù phóng ra bên ngoài lạc bắc để thần thức đảo qua xem nội dung của chúng thì cũng chỉ cười lạnh cũng không ngăn cản thoáng cái chúng đã biến mất nơi chân trời cho ngươi nhìn năm sáu đạo phù biến mất thái hư lão tổ cắn răng một cái một đám mây màu bạc phun ra đẩy hoài ngọc về phía lạc bắc lạc bắc Ánh mắt của Hoài Ngọc đầy sự vui mừng và cảm động. Ngươi chịu khổ như vậy hãy xem ta trút giận cho ngươi. Lạc Bắc nở nụ cười rồi đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía vô số đồ vật đang bốc lên cùng với Thái Hư Lão Tổ đang bay ra ngoài. Lạc Bắc Ngươi là kẻ tiểu nhân nói không giữ lời. Thấy ánh mắt của Lạc Bắc, Thái Hư Lão Tổ lập tức cảnh giác và quát lên. Cùng lúc đó có ba. Bốn quần sáng cũng xuất hiện quanh người y đồng thời một cái nguyên anh màu bạc cũng xuất hiện trên đỉnh đầu. Yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi mà chỉ muốn dạy ngươi một chút. Ngươi chiếm la phù của ta, nô dịch người miêu được la phù ta bảo vệ. Ở trong phong khư lại đánh lén chúng ta khiến cho thiên lang hư không tiến vào đây giết chóc vô số, lại đưa hoài ngọc để uy hiếp ta. Nếu ta không dạy ngươi một chút người trong thiên hạ nghĩ la phù ta dễ bị bắt nạt, không coi chúng ta vào đâu. Một niệm ba sinh. Trong lúc nói chuyện, Thái Hư Lão Tổ và Lạc Bắc cũng đã giao chiến được hai lượt khiến cho không trung bùng lên những cuồng lửa lớn. Nhưng tốc độ thi triển pháp thuật của Lạc Bắc nhanh hơn Thái Hư Lão Tổ. Thái Hư Lão Tổ còn chưa kịp phóng ra cái pháp thuật thứ ba thì một điểm sáng vàng nhỏ như hạt cát của Lạc Bắc đã đánh trúng cái đạo tôn màu đen trên đỉnh đầu Lão khiến cho nó tan tác. Oanh! Cùng lúc đó... Lạc Bắc như xé rách hư không xuất hiện trước mặt thái hư lão tổ giáng thẳng một quyền lên mấy cái pháp bảo phòng ngự của lão. Lạc Bắc Thái hư lão tổ rống lên thê lương. Lão định tự nổ nguyên anh và thân thể liều mạng giết chết mấy người bên cạnh lạc Bắc. Nhưng khi một quyền của lạc Bắc giáng trúng lại như có một ngôi sao lao tới. Rầm rầm rầm Hư không xung quanh tưởng như lõm xuống. Thái hư lão tổ giống như một quả bóng cao su văn đi tới cả mười dặm. Với khoảng cách như vậy cho dù thái hư lão tổ có tự nổ với đám người bán diện nhân mà có mặt ở đây cũng không thể giết được đám người thái thúc và nạp lan nhược tuyết. Oanh Chân nguyên trong người thái hư lão tổ di chuyển tới mức cực hạn cố gắng phòng ngự, Cho dù lạc Bắc ra đòn có mạnh tới đâu cũng khó phá được sự phòng ngự của lão. Nhưng bóng dáng của thái hư lão tổ vừa mới lao đi, lạc Bắc đã xuất hiện trước mặt rồi lại một quyền thứ hai dáng thẳng lên người. Rầm rầm Thái hư lão tổ liên tục bị đánh cho văn người. Đụng nát cả đỉnh núi rồi lại bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời, không biết thái hư lão tổ đã bị đánh bao nhiêu quyền tuy nhiên từ các khiếu huyệt đều chảy máu. A Đột nhiên, thái hư lão tổ hét lên một tiếng thảm thiết. Bóng dáng của lạc bắt đột nhiên xuất hiện phía sau vung quyền đánh cho lão văn lên không trung. Cùng lúc đó, huyền bảo màu làm. Kiếm nguyên màu đỏ cùng với kiếm quang màu lục do thiên đô minh hà hóa thành ngưng tụ thành ba sợi tơ khiến cho một cái pháp bảo cuối cùng trước ngực của thái hư lão tổ dập nát. Ba sợi tơ tiếp tục lao xuống cắt nát nửa dưới của lão. Nửa dưới của thái hư lão tổ lập tức biến thành tro bụi. Thiến Một nhân vật kiêu hùng như thái hư lão tổ đã bị lạc bắt thiến ngay trước mặt mọi người. Lạc bắt Mối thù hôm nay ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Bóng dáng của thái hư lão tổ hóa thành một tia sáng màu trắng thoáng cái biến mất chỉ để lại trong không trung vang vọng chút âm thanh. Người tu đạo như thái hư lão tổ cho dù bị cắt đứt tay chân cũng tìm được cách khiến cho chúng mọc lại. Tuy nhiên người tu đạo tới cấp bậc như lão thân thể được nguyên khí tẩm bổ cho dù có bị cắt đứt cũng không chỉ ảnh hưởng tới nguyên khí mà đồng thời ảnh hưởng tới tốc độ thi triển pháp thuật và tu vi tăng lên. Hơn nữa lại còn bị thiến thì chẳng khác nào thái giám ở trần thế. Chưa nói lạc bắc thiến thái hư lão tổ trước mặt nhiều người như vậy là làm nhục lão. Tuy nhiên đó cũng là do thái hư lão tổ tự tìm lấy cái nhục. Nếu không phải lão định cưỡng hiếp hoài ngọc trước mặt lạc bắc thì nhiều lắm hắn cũng chỉ làm cho lão giảm đi một chút tu vi chứ không thiến trước mặt mọi người như vậy. Với tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp rồi bị thiến trước mặt mọi người, thái hư lão tổ chính là người đầu tiên trong giới tu đạo từ trước tới nay. Vẫn còn ngông cuồng như vậy. Thái hư lão tổ, về sau tốt nhất ngươi trốn tránh đừng để ta nhìn thấy. Nếu không lần sau ta không để cho ngươi trốn thoát dễ như vậy đâu. Chương 663, âm dương giao hòa. Nghe thấy tiếng gào căm hận của Thái hư lão tổ, Lạc Bắc chỉ nói thật thẳng nhiên, Thái hư lão tổ. Ngươi còn phải cảm tạ ta. Nếu không với tu vi của ngươi chắc chắn ngàn năm sau sẽ chẳng còn ai nhớ tới tên. Có điều thêm việc hôm nay, ngàn năm sau người tu đạo chắc chắn còn nói chuyện về ngươi say xưa, thậm chí còn ghi lại trong điển tịch. Phục Vào lúc này, Thái Hư Lão Tổ đã bay ra khỏi khu vực núi Nam Hoa nhưng âm thanh của Lạc Bắc vẫn vọng vào tai của mình. Cuối cùng thì Thái Hư Lão Tổ cũng không giữ vững được tinh thân, bị chọc giận công tâm mà phun máu tươi. Ha ha! Thạch đầu ca ca thật sự đúng là xuất sắc. Thái hư lão tổ biến thành lão thái giám chắc chắn sẽ lưu truyền muôn đời quả thực so với giảm một hai độ tu vi của lão còn khó chịu hơn. Tô hâm duyệt nhìn thái hư lão tổ bị thiến mà ngây người rồi sau đó thì tươi cười so với tăng thêm một tầng tu vi còn vui hơn. Đa tạ ân cứu mạng của trưởng giáo Lạc Bắc. Hoài Ngọc cúi thấp đầu không dám nhìn đám người Lạc Bắc đồng thời thi lễ với hắn. Ngươi dự định bố trí cho Hoài Ngọc như thế nào? Trong vân mộng thần thoi đang phi về giới Niết bàn Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Lạc Bắc với ánh mắt long lanh. Còn bố trí thế nào? Lạc Bắc giật mình, nhất thời không hiểu ý của Nạp Lan Nhược Tuyết. Đương nhiên ta không thể nói cho ngươi biết nàng tu luyện ở chỗ nào. Nạp Lan Nhược Tuyết mỉm cười rồi nói thật dịu dàng, chính ngươi cũng cảm nhận được tình cảm của nàng. Lần này vì ngươi cứu nàng lại liều mạng vượt thiên kiếp thứ ba, Hơn nữa còn kéo nhiều người tới để cứu khiến cho cả giới tu đạo sẽ cảm thấy nàng là người con gái của ngươi. Nếu ngươi không, ngươi bảo có chuyện muốn nói một mình với ta rồi để cho các nào đi qua trận pháp yêu vương liên thai về giới Niết Bàn trước là nói với ta chuyện này. Lạc Bắc ngắt lời Nạp Lan Nhược Tuyết. Nếu không thì ngươi nghĩ ta nói với ngươi chuyện gì? Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Lạc Bắc nói, nếu ngươi không làm những chuyện như vậy thì vẫn chỉ là thiếp của Thái Hư Lão Tổ. Ngươi muốn ta làm thế nào? Chẳng lẽ nhận nàng làm thiếp? Lạc Bắc. Ngươi biết rồi còn cố hỏi. Nạp Lan Nhược Tuyết cười nhìn Lạc Bắc, thật ra ta rất muốn hỏi ngươi xem định bố trí tiểu trà như thế nào. Nàng ấy một lòng vì ngươi, bất chấp tất cả sử dụng huyết xá lợi. Còn về thái thúc và tô hâm duyệt thì ta không nói. Dù sao thì ta biết ngươi coi hai nàng ấy như sư muội và mùi mùi. Cả hai người đối với ngươi như Sư Huynh và Huynh Trưởng. Tuy nhiên ngươi vẫn có một chút tình cảm đối với Tiểu Trà và Hoài Ngọc. Có thể có tình cảm nhưng không có nghĩa cần phải nhận hai nàng làm thiếp chứ. Lạc bắt sờ mũi rồi cười khổ với nạp lan nhược tuyết, cho dù ta có thể thuyết phục với chính mình, nhưng sau này nếu lại có một người con gái nào khác có tình ý với mình thì ta lại phải nhận sao. Đương nhiên ta hiểu ý của ngươi. Nhưng trên đời này cũng không có nhiều người con gái như Hoài Ngọc và Tiểu Trà. hơn nữa đối với thế tục thì đương nhiên là không thể thay đổi thất thường nhưng đối với yêu tu chúng ta mà nói thì cũng không có gì phải e ngại nạp lan nhược tuyết nhìn lạc bắc và nói chưa nói công pháp của hoài ngọc tu luyện rất hữu dụng tiểu trà lại là thân thể hoa linh nguyên âm và nguyên khí đều hội tụ vô số nguyên khí trời đất nếu ngươi song tu với hai nàng ấy không chỉ cho các nàng một cái danh phận mà còn có ích với tu vi của ngươi Nếu không các nạn vướng bận tình cảm lại gây trở ngại với tu vi của mình. Chuyện này so với việc vượt qua thiên kiếp còn rắc rối hơn, có lẽ để nói sau đi. Đối với ta mà nói thì liên tục theo đuổi việc đột phá tu vi cũng không phải là theo đuổi thân phận người tu đạo cao nhất. Nếu sau này chúng ta không cần phải suy nghĩ tới những chuyện quyết đấu sinh tử thì tu vi không đột phá có làm sao? Lạc bắt lộ ra một chút trẻ con rồi nói với nạp lan nhược tuyết. thậm chí ta còn nghĩ tất cả chúng ta tới một nơi giống như thiên lang hư không mặc kệ sự đấu tranh của cái giới tu đạo này lạc bắc ngươi có suy nghĩ như vậy nạp lan nhược tuyết hơi kinh ngạc nhìn lạc bắc lạc bắc gật đầu rồi than một tiếng thực sự ta từng có suy nghĩ như vậy nhưng hiện tại tử kim hư không hay thiên lang hư không cũng chẳng có chỗ cho chúng ta tới mà ta cũng lo không thuyết phục được đám người bắc minh vương Bán diện nhân ma và vũ sư thanh. Ta cũng có lo lắng tới những kẻ như hoàng vô thần. Chỉ còn một nhân vật như hoàng vô thần còn tồn tại thì cho dù chúng ta không muốn đấu tranh với y, y cũng cảm nhận sự uy hiếp mà tìm tới chúng ta. Sư phụ của ta nói rất đúng. Đạo trời vận hành theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Ta muốn nắm mạng mình trong tay thì chỉ có tu luyện. Ngừng một chút, Lạc Bắc cười khổ rồi nói. Hơn nữa ta cũng từng nghĩ nếu thật sự không thể ngăn cản người thiên lang hư không ta sẽ nghị hòa với họ. Toàn bộ chúng ta rời khỏi giới tu đạo này và họ nhường không gian loạn lưu cho chúng ta. Đường đường là một tông chủ la phù vừa mới thiến thái hư lão tổ lại có suy nghĩ như vậy. Nạp lan nhược tuyết cười cười nhưng ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Đúng rồi. Lạc Bắc cũng cảm thấy ấm áp. Từ lâu tới nay, Hắn và nạp lan nhược tuyết là một đôi tình lưỡng nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện thoải mái như thế này. Lạc bắt nhìn nạp lan nhược tuyết cũng nở nụ cười. Hắn nắm hai tay nạp lan nhược tuyết và nói, nhược tuyết. Nàng vừa mới nhắc nhở ta. Ta mới vượt qua thiên kiếp thứ ba, chân nguyên ngưng luyện chưa được củng cố lắm, hay là bây giờ? Vành tai của nạp lan nhược tuyết lập tức ửng đỏ tuy nhiên miệng nàng lại hơi hé mở. Một sợi tơ ứng hộ từ trên người nàng tản ra hòa quyện với Lạc Bắc. Trong một quần sáng, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết hòa hợp cùng một chỗ với nhau. Vân mông thần thoi đang lơ lửng bên trong tầng mây hơi rung rung một chút. Nạp Lan Nhược Tuyết ngửa đầu, đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy Lạc Bắc như để cho thân thể mình hòa quyện với thân thể của hắn. Một làng nguyên âm dân lên hòa trộn với nguyên dương của Lạc Bắc. Nạp Lan Nhược Tuyết chìm trong sự sung sướng trước nay chưa từng có. Cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc sống từ trước tới nay cũng chỉ có như thế này mà thôi. Tuy nhiên vào lúc này, một chút bi ai chợt lóe lên trong đầu nạp lan nhược tuyết. Nạp lan nhược tuyết nghĩ tới sự nguyền rủa của số mệnh đối với mình. Tuy nhiên nàng lại nở nụ cười, hòa hợp tình cảm của mình đối với lạc bắc để nó lên tới đỉnh khiến cho chân nguyên của hai người trở nên ngưng tụ. Nàng Nạp lan nhược tuyết cũng không tin vận mệnh. Trên đỉnh núi Ly Sơn ở Trung Châu, Một quần sáng màu đỏ đột nhiên bay vào trong một người thanh niên anh Tuấn đứng bên trong một ngôi lầu lộng lẫy. Quần sáng màu đỏ đó rõ ràng là một con hạt nhỏ giống như cơ quan đồng hạt của cung Luân. Chỉ có điều con hạt nhỏ trong suốt nhìn giống như được làm từ tinh thạch. Hơn nữa nó vừa mới xé rách hư không cho thấy tốc độ nhanh hơn cơ quan đồng hạt của cung Luân không biết bao nhiêu lần. Người thanh niên anh Tuấn đó mặc pháp y màu bạc có đôi mày kiếm, mắt sáng. Rõ ràng y chính là huyền vô kỳ cùng trở thành đệ tử thuộc sơn với lạc bắc. Trên người y thấp thoáng một làn ánh sáng màu vàng, không ngờ cũng đã tới nguyên anh hậu kỳ. Lúc này, thời gian cách lúc lạc bắc thiến thái hư lão tổ khoảng hai năm. Trong hai năm qua, tin tức của thái hư lão tổ hoàn toàn không có. Chẳng biết trốn tới nơi nào. Mà trong hai năm nay, thiên lang hư không cũng không có hành động gì lớn. Đôi bên chỉ thi thoảng diễn ra xung đột ở một số địa phương với quy mô nhỏ. Trong hai năm đó, dưới sự dẫn dầu của Lý Giả Hạc và Thục Sơn, phần lớn huyền môn chính đạo đã tập trung lại cùng bắt tay với đám người Lạc Bắc. Bởi vì tập trung lực lượng khắp nơi, cho dù là Lạc Bắc hay huyền môn chính đạo trong việc tu luyện càng chiếm được nhiều tài nguyên hơn trước. Tính cả huyền vô kỳ, rất nhiều người tu vi cũng tăng lên. Cách đây hai tháng, hoạt động của người tu đạo thiên lang hư không lại trở nên thường xuyên rồi nhanh chóng mở rộng trải qua hai năm chờ đợi tích trữ lực lượng cuối cùng thì thiên lang hư không cũng mở màn trận đại chiến có một không hai trong hai tháng đó bên phía lạc bắc và huyền môn chính đạo đã triển khai chiến đấu ở rất nhiều vị trí với thiên lang hư không tránh thiên lang hư không đặt trận pháp truyền tống tới mọi ngõ ngách của giới tu đạo mà bây giờ giới tu đạo thiên lang cũng chiếm cứ từ côn luân và phần lớn trung châu Xét về mặt diện tích cũng coi như một nửa giới tu đạo. Còn về tài nguyên cần thiết cho tu luyện thì thiên lang hư không chiếm ưu thế áp đảo. Chương 664, hai năm sau, tới rồi. Vào lúc này, huyền vô thượng để thần thức lướt qua con hạt nhỏ màu đỏ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Gã vung tay lên phóng một tia sáng màu vàng lên không trung. Từ trên đỉnh núi Ly Sơn, trong ngôi lầu lộng lẫy có các cuồng sáng bay lên. Có vài chục người tu đạo vội vàng bay ra rồi sau đó như đã chuẩn bị trước bắt đầu bố trí. Chỉ trong một lát trên đỉnh núi Ly Sơn tràn ngập một cuồng sáng màu lục tạo thành một cái lồng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Sư đệ huyền vô kỳ. Tốt lắm. Từ trong ngôi lầu có một tia sáng màu hồng bay ra. Sau khi bố trí cẩn thận mấy hạt châu màu đỏ hồng, Quần sáng đó bay vụt tới bên cạnh huyền Vô Kỵ giữ quần sáng đó là một người thanh niên hơi gầy. Người thanh niên chính là Lạng Hàng. Lúc này tu vi của Lạng Hàng so với huyền Vô Kỳ hơi thấp, chỉ tới Trung Kỳ Nguyên Anh. Tuy nhiên từ người hắn tản ra kiếm ý kinh người cho thấy cũng tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên. Đi thôi. Huyền Vô Kỳ gật đầu rồi liên tiếp phóng ra hơn 10 cái ngọc phù. Sau khi được kích hoạt, Chúng tản ra những ngọn lửa màu đồng cùng với pháp lực dao động giống như người tu đạo. Đồng thời với lúc hắn kích hoạt hơn 10 cái ngọc phù, những người tu đạo còn lại cũng bắt đầu rút lui một cách có trật tự. Mà huyền vô kỳ cũng không hề dừng lại. Sau khi phóng xong 10 cái ngọc phù, y và lạng Hàn lặng lẽ nhanh chóng bay đi. Ước chừng thời gian hai nén hương, huyền vô kỳ và lạng hàng đứng trong hư không cách ly sơn chừng ngàn dặm. trước mặt hai người có một cái pháp bảo như cái kính lơ lửng, nó có thể nhìn xuyên qua mây mù cho thấy rõ cảnh tượng xung quanh ly sơn, chỉ thấy một giải cát vàng đầy những cột gió của thiên lang hư không tràn tới bên trong có những quần sáng bắt đầu khởi động, cũng không thể biết được bên trong trận bão các đó có bao nhiêu người tu đạo. Quanh, quanh, quanh, khi còn cách ly sơn chừng trăm dặm. từng quần sáng màu lam đen từ trong cơn bão cát bay ra rồi hóa thành những quần lửa lao tới cái lòng sáng bao phủ ly sơn những tiếng nổ âm ầm khiến cho cả ngàn dặm rung chuyển ngay cả huyền vô kỳ và lạng hàng ở cách đó cả ngàn dặm vẫn có thể cảm thấy hai năm nay thiên lang hư không ẩn giấu đúng là tích lũy lực lượng khủng bố nhìn những quần lửa bụng nổ sắc mặt của huyền vô kỳ thật sự nặng nề ly sơn tông chỉ là một tông phái cấp 2 với năm sáu đệ tử nhưng bây giờ khi người thiên lang hư không tấn công lại sử dụng cách thức oanh tạc điên cuồng chỉ một lát đã sử dụng tới cả ngàn vạn lá bùa hơn nữa cấp độ của những lá bùa đó cũng không thấp nhìn so với trận chiến ở nam thiên môn còn hơn rất nhiều đối phó với một môn phái như vậy chúng vẫn bất chấp tất cả sử dụng số lượng bùa kinh khủng oanh tạc một lần làm như vậy cho thấy trong hai năm qua thiên lang hư không tích trữ một số lượng bùa chú và pháp khí tới một mức kinh người Bọn họ sử dụng số lượng bùa nhiều như vậy cũng là để giảm mức tổn thất về người tu đạo Thiên lang Hư không tới mức thấp nhất. Liên tục sử dụng vô số bùa chú và pháp khí tấn công trong vòng 10 hơi thở, cái quần sáng màu lục cuối cùng không chịu nổ mà vỡ tung. Nhưng người tu đạo Thiên lang Hư không vẫn chưa dừng tay lại tiếp tục tấn công tiếp. Sau khi gần như đã biến cả ngọn núi thành một đống đổ nát, từ trong trận bão cát mới có hơn 10 cái bóng khổng lồ xuất hiện. Thiên Lang Hư không làm như vậy cho thấy không hề nghĩ chiếm tài nguyên của Ly Sơn Tông mà chỉ cần xóa bỏ sự chống cự của đối phương. Hơn 10 cái bóng khổng lồ đó là những con dao long mặc giáp trên lưng mỗi con có một người tu đạo khống chế. Mà người tu đạo với dao long tạo thành khí thế kinh người đều bị hóa thú nguyên phù khiến cho người dung hợp yêu thú tạo thành một người tu đạo hóa thú khủng bố. Sau khi hơn 10 con dao long xuất hiện, Trận Bảo Cát cũng tự từ dịch chuyển. Có hơn bốn. năm người tu đạo thiên lang hư không hóa thú cũng xuất hiện phía sau người tu đạo hóa thú làm cái bia thịt khi người tu đạo thiên lang hư không tới gần khu vực đổ nát đột nhiên toàn bộ thiên lang hư không chấn động một quần sáng màu hồng bay lên rồi hóa thành một trận sóng xung kích khổng lồ vô số những quần sáng trong nháy mắt từ trong trận của thiên lang hư không lao ra có ít nhất trên trăm quần sáng tập trung lại tấn công đỉnh núi tuy nhiên cùng lúc đó Người tu đạo thiên Lang hư không ở trong vùng của quần sáng màu hồng có cảm giác như bị thứ gì đó bám dính không thể phi động được. Huynh Toàn bộ đất trời như rung chuyển rồi cả ngọn ly sơn từ chân tới đỉnh chợt nổ tung tạo thành một cột lửa với đường kính mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Vô số những đống lửa màu đen cùng với dung nham như dòng nước lũ bao phù toàn bộ hơn 10 người tu đạo hóa thú vào dao lông đứng đâu. Mấy chục người tu đạo thiên Lang hư không bám theo sau. Có gần nửa bị vụ nổ làm cho biến thành tro bụi. Chỉ có một vài tên kịp thời trốn thoát. Bích Căng Sơn Nhân đúng là thiên tài luyện chế được thứ đang phù có uy lực mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Huyền Vô Kỳ và Lạng Hạng liếc mắt nhìn nhau không giấu được sự vui mừng. Trong hai tháng qua trải qua nhiều trận chém giết do thiên lang hư không có số lượng pháp khí và bù chú rất nhiều. Hơn nữa lại nhờ và trận pháp truyền tống khiến cho bon họ bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với bộ phận chủ lực của Thiên lang hư không. Vì vậy mà Lạc Bắc và huyền môn chính đạo chỉ dựa vào việc du đấu, phá hoại rồi rút lui. Như lần này, người của Ly Sơn Tông cũng đã bỏ chạy hết. Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng bày trận mai phục tiêu diệt lực lượng của Thiên lang hư không. Tuy nhiên phục kích như vậy... Tính cả bùa chú pháp khí làm nổ tung ly sơn cùng với loại hạt nhỏ màu đỏ để báo tin đều do bích căng sơn nhân luyện chế. Bích căng sơn nhân đã không luyện thì thôi một khi ra tay sẽ tạo ra thứ hết sức lợi hại. Nếu như số lượng nhiều hơn một chút thì có thể lấy chất thắng lượng, xoay chuyển cục diện bất lợi. Tuy nhiên bích căng sơn nhân luyện chế thứ gì cũng chỉ đồng ý luyện một, hai cái. Hiện tại cho dù lạc bắc có uy hiếp mạng của lão thì lão cũng không chịu luyện chế nhiều. Bởi vì bắt lão luyện đi luyện lại một cái so với việc giết chết lão còn khó chịu hơn. Có một vài thứ bùa chú và pháp khí, Lạc Bắc đã bố trí cho người của huyền môn chính đạo và giới niết bàn tập được cách luyện. Nhưng những thứ có uy lực khủng bố thế này cùng với pháp bảo khác thì cho dù có biết cách luyện cũng có xác suất thành công rất thấp. Với tình hình như thế khiến cho lúc này mặc dù huyền vô kỳ và lạng hàng sung sướng nhưng cũng vẫn phải thở dài. Không biết tình hình ở bên Thanh Thành và mấy chỗ khác như thế nào? Chúng ta không nên ở đây lâu. Lạng hàng sư huynh. Chúng ta đi thôi. Cả ngọn ly sơn nổ tung giết chết người tu đạo thiên lang hư không khiến cho không trung tràn ngập toàn là bụi và lửa đỏ. Sau khi huyền vô kỳ nói vậy, lạng hàng cũng gật đầu. Cả hai người lập tức phủ thứ pháp bảo che giấu hơi thở rồi lặng yên không mọc tiếng động bay về phía nam. Giết nhiều người của chúng ta như vậy mà muốn đi. Nhưng hai người chưa bay được tới 300 dặm thì một âm thanh trầm thấp đột nhiên từ trên đỉnh đầu cả hai người vòng xuống. Lạng Hàng và huyền Vô Kỳ đều biến sắc nhưng không trả lời. ầm một quần sáng màu bạc đột nhiên bao phủ hai người rồi trong tiếng sấm nổ cả hai đột nhiên biến mất. a ngay khi Lạng Hàng và huyền Vô Kỳ biến mất trong hư không, một cái bóng màu lam cũng hơi ngẩn người. Người tu đạo mặc pháp y màu lam chính là một trong đám thần quân của thiên lang hư không, cửu cung thần quân. Chỉ có điều so với hai năm trước, tu vi của cửu cung thần quân đã tăng lên, dường như tới đỉnh của một tầng thiên kiếp gần tới mức dẫn động thiên kiếp lần thứ hai. Mà trang phục của y cũng được thay đổi. Bộ pháp y màu lam mà y mặc mỏng như cánh ve nhìn hết sức mềm mại giống như một đám mây. Trên bề mặt của pháp y có những đường vân màu bạc uốn lượn khiến cho người ta có cảm giác giống như một con rồng bay lượn trong mây. hai cổ tay của y bây giờ có đeo một đôi vòng tay màu vàng có khảm hai viên bảo châu màu đỏ hai lỗ tai có xỏ một thứ nhìn giống như cái que tuy nhiên pháp lực dao động tản ra lại kinh người ngoài ra trong pháp y của cửu cung thần quân còn có vô số những hơi thở cực mạnh cho thấy trong hai năm qua mỗi một người tu đạo đừng đầu thiên lang hư không đều đã tìm được rất nhiều thứ tốt như pháp bảo pháp khí Chẳng khác nào vì chủ quạng mỏ sau khi chiếm được mấy cái mỏ lớn đã khai thác được một số lượng của cải dồi dào. Chương 665, dị bảo kỳ dị Vào lúc này, cửu cung thần quân cũng hơi kinh ngạc nhìn hai người lạng hàng và huyền vô kỳ biến mất trước mắt mình. Tuy nhiên thần thức của y không hề cảm nhận được. Thẫn thờ một chút. Y cũng chẳng hề nghĩ ngợi từ trong tay có một hạt châu to bằng quả trứng chim bồ câu bay ra. Bề mặt của hạt châu đó trong suốt nhìn như có một lớp vỏ giống vỏ trứng, bên trong có năm tia sáng mười màu như được ngưng tụ từ vô số những tia sáng mờ. Khi hạt châu to bằng quả trứng đó bay ra khỏi tay Y thì một tiếng nổ vang lên rồi tản ra ánh sáng năm màu bao phủ một phạm vi mấy trăm dặm. Dưới ánh sáng của nó chiếu rọi, cách đó chừng mười dặm vốn không hề có một bóng người đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đang lao về phía bắc với một tốc độ cực nhanh sắc mặt của cửu cung thần quân không giấu được sự đắc ý lập tức hóa thành một giải cầu vọng lao về phía hai cái bóng kia cửu cung thần quân lạng hàn và huyền vô kỳ đều âm thầm kêu khổ lúc trước trước khi thiên lang hư không chiếm cứ nam thiên môn bên phía lạc bắc đã lấy hết sạch cổ phù và cổ bảo bên trong hoàng thiên thần tháp Vì vậy mà sau đó khi đám người huyền vô thượng tới vị trí để cổ phù và cổ bảo ở tầng thứ tư của Hoàng Thiên Thần Tháp đã trống không? Mãi cho tới khi huyền vô thượng phát hiện sự khác thường của tạo hóa vạn thọ đỉnh mới ý thức được lạc bắt đã vượt qua tầng thứ tư của Hoàng Thiên Thần Tháp. Mà vừa rồi lãng hàng và huyền vô thượng sử dụng chính là một cái cổ phù chuyên dùng để bỏ chạy lấy được trong Hoàng Thiên Thần Tháp. Thứ cổ phù đó không chỉ tống con người tới vị trí cách đó hơn 10 dặm mà còn có khả năng che giấu hơi thở của người tu đạo, bẻ cong ánh sáng. Tuy nhiên không ngờ khi thứ ánh sáng của cửu cung thần quân xuất hiện thì bọn họ cũng lộ diện. Hơn nữa tốc độ của cửu cung thần quân hơn xa hai người mà dường như cũng biết được bên phía lạc bắc không có cường giả ở gần đây vì vậy mới can đảm đuổi theo cả hai. Hiện tại chỉ trong chốc lát, cửu cung thần quân và hai người chỉ còn cách nhau không tới 20 dặm. Mà điều khiến cho cả hai cảm thấy khổ sở đó là từ những đường vân màu bạc trên bộ pháp y của cửu cung thần quân chợt tản ra một tia chớp phát ra tiếng nổ. Sau đó, tốc độ của cửu cung thần quân đột nhiên lại nhanh hơn. Lúc này, cả hai hoàn toàn nằm trong khu vực thi triển pháp thuật của cửu cung thần quân tuy nhiên y chỉ cười lạnh và tiếp tục đuổi theo như muốn bắt sống hai người. Mặc dù trong hai năm qua... Tu vi của huyền vô Kỵ và lạng hàng tăng lên rất nhanh nhưng cả hai cũng hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của một nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp như cửu cung thần quân. Cái gì kia? Đột nhiên trong dãy núi ở phía tây bắc của hai người đột nhiên phóng lên mấy quần sáng màu trắng ngà. À! Chẳng lẽ ở đó có gì bảo xuất hiện? Ngay cả cửu cung thần quân đang cười lạnh đầy đắc ý cũng không giấu được sự khiếp sợ. mấy quần sáng màu trắng nhà đó không phải là ánh sáng tản ra từ pháp bảo hay pháp thuật mà là một thứ pháp bảo mới hình thành hay từ trong phong ấn thoát ra tạo thành mà ánh sáng của thứ pháp bảo đó xông thẳng lên không trung ít nhất cũng là một thứ tương đương với hạo thiên kính pháp thuật nguyên anh của thiên lang hư không có thể dung hợp pháp bảo bản mệnh tu vi càng cao uy lực của pháp bảo càng mạnh thêm Nếu như có pháp bảo cấp bậc giống hạo thiên kính mà người tu đạo như cửu cung thần quân có được có lẽ đủ sức cản lại một đòn tấn công của thần cung toái hư. Người nơi đó ít nhất không phải là người của thiên lang hư không? Cho dù có pháp bảo xuất hiện, nếu như có được nó thì cũng thêm một đường sống. Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ hiểu ý nhau. Huyền Vô Kỳ vung tay lên, một người khổng lồ màu vàng cao hơn tám trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt cửu cung thần quân mà lao về phía y cùng lúc đó. Một đạo kiếm nguyên màu đỏ ngưng tụ hơi nóng khủng bố từ trên người lạng hàng lao ra. Nhờ vào phản lực của nó, tốc độ của hai người cũng lập tức nhanh hơn mà lao về phía có quần sáng màu trắng. Oanh! Cửu cung thần quân vung tay lên lập tức người khổng lồ đầy mùi bùn đất hóa thành một làn khí. Cửu cung thần quân tiếp tục lao về phía trước, chỉ trong một hơi thở đã gần đuổi kịp hai người. Đây là... Nhưng lúc này, cửu cung thần quân cũng phải giật mình. bởi vì lúc này y đã thấy rõ thứ quần sáng màu trắng đó phát ra từ khe núi hơn nữa nó càng lúc càng tản ra rộng và sáng hơn giống như cái bảo vật đó bị phủ kín ở một góc thứ lộ ra mới chỉ là một phần mười của nó mà thôi loại gì bảo này muốn xuất hiện vào lúc này lạng hàn và huyền vô kỳ cũng thật sự kinh hãi bọn họ có thể thấy trước mặt không có nhiều linh khí đỉnh núi đó cũng hết sức bình thường Tuy nhiên từ cái khe núi kia lại như có một đóa hoa đang từ từ nở rộ. Thứ ánh sáng đó không phải của một loại bảo vật mà là ánh sáng của một loại dị bảo. Bên trong ngọn núi có một cái khe nứt. Trong đó loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của một pho tượng. Toàn bộ thứ ánh sáng kia là do pho tượng đó phát ra. Bên cạnh cái bóng đó còn có một quần sáng như của mấy cái lô đỉnh. Cái bóng đó không phải là người mà là một pho tượng ma thần cao chừng hai trượng tản ra đầy hơi thở của tinh kim. sau lưng dường như có tới tám cánh tay? Thứ gì bảo đó không ngờ lại có hình dạng giống như ma thần. Loại pháp bảo gì đây? Cửu cung thần quân thầm gào lên. Lúc này, y cũng thật sự không còn giữ nổi một chút bình tĩnh. Từ thời cổ tới nay pháp bảo có hình dạng ma thần nếu không phải là chí bảo của Phật môn thì cũng là ma bảo có quy lực khủng bố. gần như đều không phải vật tầm thường. Mà lúc này, cửu cung thần quân cảm nhận một cách rõ ràng những làn nguyên khí từ các tinh cầu được lôi xuống hút vào bên trong cái dị bảo có hình dạng ma thần. Nói cách khác, thứ pháp bảo này mạnh tới mức có thể dẫn động nguyên khí từ tinh tú. Quy lực của thứ pháp bảo này trong lịch sử của thiên lang hư không cũng chỉ có vài cái, thậm chí nó còn hơn cả pháp thuật của người tu đạo vượt qua thiên kiếp. thứ pháp bảo này ngoài trừ khoảng cách tấn công không thể sánh được với thần cung toái hư ra còn lại là đều cùng cấp bậc không được lần này cho dù để cho hai tên đó trốn thoát thì ta cũng phải có được cái dị bảo này không thể để cho chúng lấy được nó trong nháy mắt cửu cung thần quân cũng quyết định thật nhanh vô số quan phù xuất hiện dưới chân hai người lạng hàng và huyền vô thượng khiến cho cả hai người không thể bay tới nơi đó cùng lúc bóng dáng của y cũng lao xuống thật nhanh một cuồng sáng màu lam tạo thành một cái bàn tay khổng lồ chập thẳng tới pho tượng ma thần trong lòng núi. âm âm pháp thuật của y khiến cho cả đỉnh núi bị lực lượng khổng lồ ép cho vỡ nát. a, lạng hàng và huyền vô kỳ đều tái mặt cơ bản không thể ngăn cản được việc cửu cung thần quân lấy mất cái pháp bảo đó. là các ngươi. đột nhiên từ trong lòng núi chợt vang lên tiếng của một người. trong lòng núi có người. Mà cùng lúc đó từ trên người ma thần chợt như có linh tính, đôi mắt phóng ra ánh sáng màu vàng Hơn nữa đôi mắt của nó giống như mắt người ẩn chứa sự thông minh và tình cảm Oanh Một ngọn lửa đột nhiên từ một cánh tay của ma thần phun ra Thứ lửa đó pha trộn bốn màu nhìn giống như ngọn lửa trong hư không Xoẹt Bàn tay khổng lồ màu lam hóa ra từ pháp thuật của cửu cung thần quân lập tức bị đốt cháy Ngay cả nguyên khí cũng chẳng hề tản ra mà cháy thành tro. Ai đây? Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng cũng không ngờ lại có sự thay đổi như vậy Mà cả hai đều hơi cảm thấy người đó là bạn chứ không phải là địch Thậm chí Lạng Hàng còn có cảm giác âm thanh mình nghe hơi quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra được người đó là ai Lửa hỗn động tinh cầu Đây là pháp thuật chỉ có người tu đạo vượt qua độ kiếp mới có thể thi triển Không ngờ trận pháp của cái pháp bảo này lại có thể phóng ra được đòn tấn công như thế. Có người nhanh chân tới trước lấy được cái dại bảo này. Trong lúc cửu cung thần quân đang biến sắc thì từng quần sáng màu xám từ người y lại bay lên rồi trong nháy mắt hóa thành một bóng đạo tôn màu xám. Pho đạo tôn đó cao tới năm trượng bên trong cơ thể lưu động vô số quan phụ rõ ràng là một cái trận khổng lồ. Pho tượng đạo tôn vừa mới xuất hiện lập tức gầm lên nhanh chóng hút lấy hơn một nửa nguyên khí từ các tinh cầu đang ập xuống người pho tượng ma thần. Chương 666: Gặp lại cố nhân. Cùng lúc đó, hai cái vòng trên tay Cửu cung thần quân bay ra hóa thành hai lưỡi đao màu vàng dài tới mấy trăm trường chém thẳng xuống pho tượng ma thần trong lòng núi. Oanh. Một quần sáng màu đỏ và một quần sáng màu xanh biếc từ trong hai tay ma thần phóng ra. Ngay lập tức hai lưỡi đao màu vàng bị đánh bay ngược trở lại đồng thời hóa thành hai cái vòng tay. phù Một cái cổ phù màu vàng từ trong tay cửu cung thần quân xuất hiện hóa thành một tia sáng giống như sao chổi dính lên người pho tượng ma thần. Trên người pho tượng ma thần lập tức xuất hiện thêm mấy dại sáng đồng thời những trận pháp của nó cũng bắt đầu rồi loạn. Vừa thấy cảnh tượng như vậy. Cửu cung thần quân không giấu được sự đắc ý. Tuy nhiên sự đắc ý mới chỉ xuất hiện trong mắt của y lập tức một tia sáng bạc từ trong cơ thể của pho tượng ma thần bắn ra khiến cho những dại sáng màu vàng vỡ nát. Trên đời này lại có thứ pháp bảo mạnh như vậy. Vốn huyền vô kỳ và lạng hàng định nhân cơ hội bỏ chạy nhưng vào lúc này đều dừng lại. Chỉ trong nháy mắt cửu cung thần quân có tu vi vượt qua thiên kiếp bị pho tượng ma thần đó đánh cho không có sức trả đòn chỉ biết chống đỡ. Chỉ thấy từng quần lửa liên tục phóng về phía cửu cung thần quân. Bên trong những quần sáng chói mắt thấp thoáng có thể thấy được mỗi một cái tay của ma thần đều nắm một cái pháp khí. Có cái chuyên dùng để phòng ngự, có cái để tấn công. Mà vào lúc này, quy lực của những pháp khí đó dường như yếu hơn pháp thuật của cửu cung thần quân, đại khái tương đương vừa mới vượt qua một lần thiên kiếp còn chưa hiểu được những điều đối với nguyên khí tinh tú. Nhưng quan trọng là tám cánh tay của pho tượng ma thần đó có tốc độ thi triển pháp thuật so với người vượt qua hai lần thiên kiếp còn nhanh hơn. Thường thì cửu cung thần quân mới sử dụng được một cái pháp thuật. Pho tượng ma thần đã phóng ra mấy cuồng lửa? Đột nhiên một tia sáng màu vàng từ đầu ma thần phóng ra xuyên qua tầng ánh sáng như ngọn bảo tháp chín tầng mà chui vào trong người cửu cung thần quân. Cửu cung thần quân trên lên một tiếng rồi một thứ pháp bảo màu lam chợt bùng cháy trên người khiến cho toàn thân y bao phủ trong ngọn lửa. Ngay lập tức y bỏ chạy về phía ngọn ly sơn. Đồng mục la sát. Lạng hàng liếc mắt nhìn thấy tia sáng từ mi tâm của ma thần bay ra đồng thời cũng có thể thấy được thấp thoáng giữa hai hàng lông mày như có một con mắt dựng thẳng. Vừa thấy cảnh đó, lạng hàng lập tức kêu lên. Cùng với lúc thốt lên tiếng hét, lạng hàng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy khi hắn đang trên đường bỏ chạy gặp được trạm thai thanh minh thì pho đồng mục la sát đang ngồi, chiều cao phải tới vài chục trượng Mà bây giờ pho tượng ma thần chỉ cao chừng hai trượng Hơn nửa ngày đó đồng mục la sát chỉ có sáu cánh tay nhung hiện tại pho tượng ma thần lại có tới tám cánh tay. Lạng hàng. Cuối cùng ngươi đã nhận ra. Chúng ta lại gặp nhau. Tuy nhiên khi tiếng của lạng hàng mới vang lên, từ trong pho tượng ma thần cũng lập tức vọng ra âm thanh như vậy. Cùng lúc đó dưới chân pho tượng ma thần cũng bốc lên một quần sáng màu hồng. Tiền bối trạm thai thanh minh. Đúng là ngài. Lạng Hàng vô cùng ngạc nhiên nhìn pho tượng ma thần. Mãi cho tới lúc này, Y và Huyền Vô Kỳ mới nhận thấy rõ pho tượng ma thần có màu vàng nhật, bề mặt không hề có ký hiệu chỉ lấp lánh một chút ánh sáng màu lam. Phía sau pho tượng ma thần vương lên tám cánh tay, mỗi tay cầm một cái pháp bảo. Tám cái pháp bảo đó là một cái tán. Một cái gương đồng sáu cạnh, một cái pháp kiếm, một cái chù y lưu tinh, một bông hoa sen màu đỏ và một cây thiền trượng. Đắc Ngực của pho tượng ma thần mở ra rồi một lão nhân ngồi trên đài sen xuất hiện, nhìn lạng hàng mà mỉm cười. Tiền bối trạm thai thanh minh Lạng hàng vô cùng kích động cộng với sự ngạc nhiên và vui mừng. Lão nhân đó chính là trạm thai thanh minh mà năm đó lạng hàng đã gặp ở huyền không tự. Khi đó trạm thai thanh minh hết sức già nua. Tinh thần sa súc nhưng lúc này mặc dù vẫn già nuôi nhưng tinh thần của lão lại vô cùng thoải mái. Tiền bối trạm thai thanh minh. Tại sao ngài lại ở đây? Sự kích động vui mừng qua đi, lạng hàng vội vàng tiến tới hỏi trạm thai thanh minh. Việc này nói ra thì dài lắm. Không liên quan tới ngươi. Trạm thai thanh minh mỉm cười liếc mắt nhìn lạng hàng và huyền vô kỳ mà nói, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Vừa rồi tu vi của người tu đạo thiên lang hư không rất cao, nếu có thêm vài tên như vậy tới, đồng mục la sát của ta có lẽ không địch lại được. Lạng hàng lập tức gật đầu, gần dư sơn chúng ta có một điểm tập hợp. Xin mời tiền bối trạm thai thanh minh cùng chúng ta tới đó tạm lánh được không? Được. Trạm thai thanh minh gật đầu rồi một cuồng sáng màu bạc bốc lên trên người đồng mục la sát cuốn theo mấy cái đỉnh. Chỉ trong chốc lát. đồng mục la sát cùng với lạng hàng và huyền vô kỳ biến mất khỏi nơi này chỉ hơn mười hơi tê hở lại có mấy quần lửa lao tới nơi đây với một tốc độ cực nhanh quả nhiên là đi rồi chúng ta chia nhau đuổi theo thứ gì bảo đó sắc bén như vậy cho dù không cướp được thì cũng phải phá hủy mấy người bay tới chính là thiên khung thần quân hắc thạch thần quân vương dĩnh và cửu cung thần quân lúc này cửu cung thần quân đã đổi một bộ pháp y màu đỏ sắc mặt tái nhật. Hơn nữa trên người thấp thoáng một chút máu tanh dường như cái pháp y màu làm của y đã bị hủy, đồng thời bị thương không hề nhẹ. Cũng giống như cửu cung thần quân, hắc thạch thần quân đã tới đỉnh của một tầng thiên kiếp. Còn vương dĩnh và thiên khung thần quân trong hai năm qua cũng đột phá mạnh về tu vi. Hiện tại trên người vương dĩnh tản ra một thứ hơi thở của tinh cầu độc đào dường như đã sắp đột phá thiên kiếp trở thành nhân vật thần quân của thiên lang hư không. Còn thiên khung thần quân thì đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Vốn thân thể và nguyên anh của y rất già, tuổi thọ gạn hết nhưng vào lúc này, thân thể và nguyên anh lại tràn nập sức sống. Hơi dừng lại một chút, phát hiện trong lòng núi không còn thứ gì, đám người thiên khung thần quân, hắc thạch thần quân lập tức đuổi theo một hướng còn hai người vương dĩnh và cửu cung thần quân cũng đuổi theo một hướng. Tiền bối trạm thai thanh minh Ngài nói đồng mục la sát này là do luyện lại xích to cho sư huynh lạng hàng hiểu thêm nhiều thứ nên mới luyện lại thành công. Cùng lúc đó huyền vô kỳ, lạng hàng và trạm thai thanh minh đã tới một ngọn núi đầy sương trắng bao phủ, không ngờ đồng mục la sát có thể thay thế thân thể và tẩm bổ thần hồn. Đúng vậy. Ngày đó sau khi luyện lại phi kiếm cho lạng hàng ta liền bắt tay luyện lại đồng mục la sát. Gần đây mới luyện thành công. Trạm thai thanh minh mỉm cười gật đầu. Ta ở trong ngọn núi đó là muốn lợi dụng sự độc đáo của nó để luyện một ít tinh kim không ngờ lại gặp đúng lúc các ngươi bị thiên lang hư không đuổi giết. Ta với hai người các ngươi có thể nói là duyên phận độc đáo. Tiền bối trạm thai thanh minh. pho đồng mục la sát của ngài ngay cả người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp cũng không phải đối thủ. Cách thức luyện khí đúng là làm cho người ta không thể nào tưởng tượng. Huyền vô kỳ nhìn đồng mục la sát mà khen ngợi. So với pháp bảo có thể xuyên qua hư không thời cổ thì trình độ của ta có là cái gì? Hơn nữa ta cũng từ cách luyện khí thời cổ có được rất nhiều điều tâm đắc, tương đương với việc được tiền nhân trợ giúp. Nhìn đồng mục la sát, trạm thai thanh minh có sự đắc ý, nhưng đồng mục la sát của ta cũng giống như thân thể có thể chăm sóc cho thần hồn. Cho dù thân thể và ngoãn anh của ta có bị nát thì thần hồn vẫn nhờ được vào đồng mục la sát để sống. trừ khi đồng mục la sát của ta bị phá hủy thì thần hồn mới tiêu vong hơn nữa nếu để cho thần hồn điều khiển thì đồng mục la sát mới có uy lực mạnh nhất cái gì trạm thai thanh minh tiền bối lần này phó đồng mục la sát của ngài vẫn chưa phát huy hết uy lực nghe trạm thai thanh minh nói vậy biết nguyên nhân tại sao lại luyện chế đồng mục la sát lạng hàng hơi thổn thức nhưng đồng thời cũng không giấu được sự thán phục đúng vào lúc này Một tia sáng màu vàng đột nhiên từ nơi rất xa bay tới kéo theo một thứ uy áp kinh người. Sư đệ lạc bắt tới rồi. Cảm thấy uy áp tản ra từ trong tia sáng, lạng hàng và huyền vô kỳ đều mừng rỡ. Chương 667 Có thể hủy hay không thì còn phải xem. Bên trong động nằm dưới lòng đất của Bích Căng Sơn Nhân. Lúc này, Bích Căng Sơn Nhân vẫn giữ nguyên sự lôi thôi đang tập trung nhìn cái lò luyện đang màu bạc. Phù! Đột nhiên, cái lò luyện đang đó giống như một cái đèn lồng từ bên trong bốc lửa ra ngoài rồi cái miệng chật hé phun ra một làn khói cộng với lửa tím rồi lập tức nổ tung. Bích Căng Sơn Nhân hú lên một tiếng quái dị. Một cái ngọc phù màu trắng tự động xuất hiện trước người lão tản ra một quần sáng đánh tan gần như toàn bộ ngọn lửa màu tím đang tràn ra ngoài. tuy nhiên hơi nóng của ngọn lửa tản ra vẫn khiến cho làn da để trần của bích căng sơn nhân đỏ ửng đồng thời làm lão la lên oai oái người đâu có tên nào còn sống mau vào đây vừa hét lên lão vừa bới trong đống vật liệu chất đống cùng với vô số những cái pháp bảo bị hỏng vất đầy trong động tìm ra một cái hạt châu như bằng ngọc rồi lăn qua lăn lại trên làn da bỏng của mình đồng thời bích căng sơn nhân cũng nhìn ra ngoài quát to vừa mới dứt tiếng hai người của ly tộc có vóc dáng khôi ngô lập tức vọt vào từ sau lần trà trộn vào vòng đảo thứ tám của cung luân cứu ra được rất nhiều đệ tử cung luân bên phía lạc bắc cũng hết sức cẩn thận việc tuần tra canh gác trong giới niết bàn được giao hết cho người yêu tộc cho dù thiên lang hư không vẫn có phương pháp đoạt xác nhưng không thể sử dụng trên yêu tu có kinh mạch và thân thể khác hẳn người thường bảo lạc bắc tìm giúp ta hai viên tử hỏa yêu đang tới đây Không để cho hai người ly tộc kịp hiểu ra chuyện gì Bích Căng Sơn Nhân lập tức hét lên với họ Cái này Hai người của ly tộc nhìn thấy cảnh tượng vụ nổ hỗn loạn bên trong động Rồi nghe thấy Bích Căng Sơn Nhân nói vậy thì quay sang nhìn nhau Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi nhanh Ta đang vội các ngươi đừng có làm vướng tay vướng chân của ta Nếu như làm ta khó chịu luyện hỏng cái gì đó thì cẩn thận ta lột da các ngươi Nhìn thấy hai người vẫn đứng nguyên Bích Căng Sơn Nhân nổi giận trận mắt lên quát. Hai người của ly tộc lập tức gật đầu. Tuy nhiên vừa ra khỏi động của Bích Căng Sơn Nhân, một trong hai người của ly tộc lập tức thốt lên oán giận, Bích Căng Sơn Nhân nói thật dễ. Tử hỏa yêu đang làm sao có thể tìm dễ như vậy? Một viên tử hỏa yêu đang kia là do lần trước Tô Hâm Duyệt sử dụng thần cung toái hư giết chết một tên sơn chủ của thiên lang hư không mới lấy dược. tử hỏa yêu đan là yêu đan cấp tám hiếm có ở thiên lang hư không hiện tại một viên bị lão làm nổ thì tìm đâu ra cho lão hai viên nữa đúng vậy nếu như lão tập trung sức vào luyện chế những gì mà lão đã biết thì rất nhiều thứ vật liệu sẽ không bị lão làm hỏng tình cảnh của chúng ta cũng dễ chịu hơn nhiều không bị thiên lang hư không ép cho tới mức không thở nổi tên tộc nhân ly tộc còn lại cũng thở dài hiện tại mặc dù chúng ta cũng không bị tổn thất nhiều lại giết chết nhiều người tu đạo của thiên lang hư không hơn nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn dựa vào thực lực của mấy người yêu vương bọn họ cũng chỉ du đấu chiếm được lợi thế liền bỏ chạy người của thiên lang hư không cũng không đuổi kịp họ nhưng chúng ta lại không thể đối đầu với tất cả thiên lang hư không hiện tại người của thiên lang hư không đã chiếm đóng vững chắc thực lực lại càng ngày càng mạnh Tới lúc mà tất cả trận pháp truyền tống bao phủ quanh đây thì chúng ta cũng không thể trốn được nữa. Tên tộc nhân ly tộc bên trái nói vậy. Liên nhiêu ly tới. Trong lúc cả hai người đang lo lắng thì nhìn thấy liên nhiêu ly bay vào. Liên nhiêu ly. Viên tử hỏa yêu đang lần trước đã bị lão làm nổ rồi. Lão còn muốn đòi yêu vương hai viên tử hỏa yêu đang khác. Có tin tức gì tốt hả? Điều khiến cho hai người của ly tộc kinh ngạc đó là khi nhìn thấy sắc mặt mừng rỡ của Liên Nhiêu Ly. Hủy rồi thì thôi. Tử hỏa yêu đang mặc dù quý nhưng so với tin tức của ta cũng không là cái gì. Liên Nhiêu Ly gật đầu rồi cười nói, từ hôm nay trở đi, Bích Căng Sơn Nhân có lẽ sẽ giúp chúng ta luyện chế một vài thứ mà lão không muốn. Có chuyện gì vậy? Hai người của ly tộc mừng rỡ, có chuyện gì mà làm cho lão quái vật đó đổi ý? Các ngươi sẽ biết nhanh thôi. ta vào nói với lão trước mấy người yêu vương đang chờ lão ly nhiêu ly nói câu đó xong lập tức lướt vào trong động của bích căng sơn nhân ly nhiêu ly người tới đúng lúc viên tử hỏa yêu đang lần trước đã bị ta làm hỏng rồi ngươi mau mang tới cho ta hai viên tử hỏa yêu đang khác lần này ngươi có mang cho ta thứ vật liệu gì tốt không cảm thấy có người tiến vào trong động Bích Căng Sơn Nhân đang định nổi giận nhưng khi nhìn thấy đó là Liên Nhiu Ly thì lão liền nén cơn giận quay sang nói với gã. Nếu có tử hỏa yêu đang ta sẽ mang tới cho ngươi. Liên Nhiu Ly cười cười, lần này ta tới là vì có người muốn gặp ngươi. Hiện tại người đó đang ở trong luyện khí cốc của Nga Mi. Ta tới hỏi ngươi có muốn theo ta tới gặp người đó không? Gặp người? Ngươi bảo ta tới gặp ai? Ngươi bảo ta bỏ luyện khí theo ngươi đi gặp người nào? Ngươi có ốc không hả? Không gặp. Bích căng sơn nhân sửng sốt rồi mắng luôn. Thật sự không gặp. Nếu đã vậy ta sẽ nói cho người đó biết ngươi đang nghiên cứu đạo luyện khí nên không muốn gặp. Liên nhiêu ly gật đầu, mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài. Hừ. Bích căng sơn nhân cao có quay đầu lại nhặt một cục tinh kim màu bạc to bằng ngón cái ném vào trong cái lò nhỏ màu đỏ. Vốn tiền bối trạm thai thanh minh còn muốn trao đổi với ngươi một chút đạo luyện khí. Nếu ngươi không có hứng thú ta sẽ nói cho ngài biết. Liên nhiêu ly vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu đồng thời lầu bầu. Cái gì? Bích căng sơn nhân suýt chút nữa nhảy dựng lên trừng mắt quát to, ngươi nói ai muốn gặp ta? Trạm thai thanh minh. Đúng vậy. Đúng là trạm thai thanh minh muốn gặp ngươi. Liên nhiêu ly gật đầu nói. Cái gì? Hắn vẫn chưa chết. Hắn đang ở đâu? Mau dẫn ta tới gặp hắn. Ly nhiêu ly vừa mới dứt lời, bích căn sơn nhân đã nhảy dựng người túng ngực gã mà kêu lên đầy kích động. Nga mi, Trong một cái sơn cốc dựng lên mười căn phòng lớn. Trong mỗi cái kho chất đầy cái loại nguyên vật liệu. Mà trong cả sơn cốc có tới hơn trăm ngôi đền, đồng thời sừng sững cả trăm cái đỉnh. Từ khi huyền môn chính đạo bắt tay với lạc bắc. Không chỉ có rất nhiều nguyên vật liệu luyện khí tập trung tới đây mà ngay cả những nhân vật và các tông môn am hiểu luyện khí cũng tập trung lại cùng nhau nghiên cứu thuật luyện khí. Vốn trong sơn cốc luyện khí của Nga mi có hơn một ngàn người tu đạo đang bận rộn tối mắt tối mũi nhưng hiện tại ngoại trừ một vài người đang trong lửa và luyện chế tới thời điểm quan trọng không thể dừng được, những người còn lại đều dừng tay đi ra ngoài cung kính nhìn mấy người đứng gần cửa cốc. Đứng ở gần cửa cốc. Ngoại trừ lạc Bắc trong hai năm qua hơi thở càng thu lại khiến cho người ta chỉ cảm thấy một sự mênh mông mà không cảm nhận được mạnh tới mức độ nào ra còn có lạng hàng và huyền vô kỳ cùng với một lão nhân mặc áo bào xám. Một pho tượng hình dạng ma thần cao hai trượng đứng lẳng lặng bên cạnh lão nhân. Trạm thai thanh minh. Đúng là ngươi. Theo tiếng gió trích vọng tới, Li nhiêu ly và Bích Căng Sơn Nhân xuất hiện ở cửa cốc. Nhìn thấy lão nhân áo xám, Bích Căng Sơn Nhân lập tức kêu lên. Mà đợi tới khi yên nhìn thấy pho tượng ma thần bên cạnh lão thì bích căng sơn nhân cũng lập tức hét to, đồng mục la sát. Trạm thai thanh minh. Chẳng lẽ ngươi thật sự luyện thành công đồng mục la sát? Trạm thai thanh minh không nói gì mà chỉ cười cười. Còn bích căng sơn nhân thì mặc kệ người khác lao ngay tới trước mặt đồng mục la sát rồi nhìn ngắm. Càng nhìn, ánh mắt của lão càng lúc càng khiếp sợ biến thành kinh hãi Huệ hoãi không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ có thể luyện tinh kim thành như vậy. Trận pháp cũng có thể bố trí như thế này. Sau chừng một nén hương, bích căng sơn nhân đột nhiên cúi thấp đầu rồi thở dài, trạm thai thanh minh. Ta đúng là không bằng ngươi. Đối với việc luyện pháp bảo mới ngươi thật sự không bằng ta. Nhưng việc sửa chữa, thăm dò một ít huyền ảo của pháp bảo thì ta lại không bằng ngươi. Trạm thai thanh minh thấy bích căng sơn nhân ủ rũ thì cười cười. Chương 668, vàng Phù Đỉnh, Vô Ích Cho dù ta lợi hại hơn ngươi ở mặt sửa chữa pháp bảo thì cả đời này cũng không thể nào luyện được một cái pháp bảo như đồng mục la sát. Bích Căng Sơn Nhân cảm thấy đau khổ, đồng mục la sát của ngươi đối với việc bố trí trận pháp có nhiều điều ta chưa hề thấy. Hơn nữa đồng mục la sát còn như có pháp bảo thời cổ ẩn chứa đạo lý Chu Thiên. Hơn nữa ngươi còn có sự nghiên cứu đối với thuật không gian, ta làm sao có khả năng đuổi theo ngươi. Cũng chưa chắc. Trạm thai thanh minh nhìn bích căng sơn nhân cười cười, nếu ta truyền thụ toàn bộ những điều ta biết thì với sự thông minh của ngươi chưa chắc đã kém hơn ta. Ngươi nói toàn bộ những điều mình biết cho ta. Bích căng sơn nhân ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Có thể. Chỉ cần ngươi đồng ý một vài điều kiện giúp ta luyện chế một số thứ. Trạm thai thanh minh nhìn bích căng sơn nhân mà nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi truyền thụ một vài điều ngươi biết cho ta, ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì. Bích căng sơn nhân vui sướng. Trạm thai thanh minh và đám người lạc bắt nhìn nhau cười rồi gật đầu. Đúng rồi. Ngươi có thể để cho ta dở đồng mục la sát xuống xem trận pháp bên trong của nó thế nào không? Thấy trạm thai thanh minh gật đầu bích căng sơn nhân vô cùng vui vẻ lập tức nhìn đồng mục la sát mà nói vậy. Nghe thấy câu đó trạm thai thanh minh phải dở khóc dở cười. Chỉ biết lắc đầu, đồng mục la sát có tác dụng đối với ta. Về trận pháp bố trí bên trong ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Một quần sáng màu lam sẫm từ trong trận bão các bao phủ trời đất lao ra rồi nổ tung thành vô số các quần lửa giống như thiên kiếp. Một người tu đạo hóa thú có gương mặt khủng bố quái dị cùng với một con yêu thú màu đen mặc giáp dày cũng từ trong trận bão các lao ra ngoài. Vô số người tu đạo mới đối mặt lập tức hóa thành cho bụi hoặc là bị thương nặng rơi xuống đất. Trong sơn cốc luyện khí của Nga mi hơn một ngàn người của các môn phái chuyên luyện khí tập trung lại ngửa đầu nhìn cảnh tượng đấu phép trên bầu trời. Lạc bắc đứng giữa không trung. Cảnh tượng đấu phép đó do hắn sử dụng cách thức chân nguyên ngưng phù mà tạo ra. Hơn một ngàn người tu đạo luyện khí phần lớn chưa hề trải qua những trận chiến với người tu đạo thiên lang hư không. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng đấu phép thảm khốc như vậy những người đứng xem đều giữ im lặng. Căn cứ vào những gì mà Lạc Bắc nhớ được về cảnh tượng đấu Pháp thì cho dù là số lượng bùa chú Pháp bảo có uy lực dùng với tu vi trung bình của người tu đạo hai bên, bên phía thiên lang hư không đều chiếm ưu thế. Ánh mắt của hơn một ngàn người tu đạo chuyên luyện khí có một chút quể hoãi. Hơi nạn lỏng lại có người kích thích. Cảnh tượng chiến đấu thảm khốc từ từ biến mất giữa không trung. Cả sơn cốc lặng nhắc như tờ. Tất cả ánh mắt của người tu đạo bên trong sơn cốc đều tập trung về phía trạm thai thanh minh đang đứng bên cạnh Lạc Bắc. Phương pháp luyện chế bùa chú và pháp bảo của Thiên lang hư không có cùng một hướng với cách luyện chế bùa chú và pháp bảo của giới tu đạo cổ. Bùa chú và pháp bảo của họ so với chúng ta hiện nay có những đặc điểm giống nhau. Trạm thai thanh minh từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng để xem cảnh tượng tới giờ lại như giảng kinh nhìn những người tu đạo chuyên luyện khí. Hiện nay pháp bảo và bùa chú của chúng ta gần như toàn bộ dựa vào trận pháp và vật liệu để sử dụng mà không cần mất nhiều chân nguyên. Nhưng pháp bảo và bùa chú của họ thì có phạm vi bao phủ so với chúng ta rộng hơn nên trong giao chiến lớn bọn họ luôn chiếm thế thượng phong. Cái thứ pháp bảo giống như thạch ma tượng kia có thể phóng cho bùa và pháp khí ra ngoài trăm dặm mới được kích thích xuất phát từ tu la mật tôn của thạch tịnh tông thời cổ mà có. Nhìn thì đơn giản nhưng nó có thể khống chế lúc nào nổ tung. Hơn nữa khống chế đồng thời kích hoạt nhiều loại bùa chú và pháp khí có nguyên khí khác nhau. Trận pháp của nó và cấu tạo hết sức phức tạp. Cho dù tập trung cả ta và bích căng sơn nhân cũng không thể nào làm được. căn cứ vào cảnh tượng đấu phép vừa rồi thì đa số nguyên vật liệu làm bùa và pháp khí của họ được lấy trong không gian loạn lưu. Tử kim hư không vào thời cổ còn được gọi là tụ bảo bồn, đối với người luyện khí thì có vô số vật liệu thích hợp, chẳng lẽ chúng ta xong rồi hay sao? Hơn một ngàn người tu đạo chuyên luyện khí mà cảm thấy ấn lạnh rất nhiều người còn cúi thấp đầu. Trạm thai thanh minh và cả bích Căn Sơn nhân được mọi người kính phục là những kỳ tài luyện khí muôn đời. Vào lúc này trong suy nghĩ của những người luyện khí chính là những nhân vật có uy quyền tuyệt đối. Lời của lão nói không có một ai nghi ngờ. Mà nghe như lão nói thì dường như không thể vãn hồi lại hoàn cảnh về mặt bùa và pháp bảo. Mà lúc này tất cả mọi người cũng hiểu rõ trong trận chiến đấu tới mấy nghìn người như vậy, bùa và pháp bảo so với tu vi trung bình của hai bên còn quan trọng hơn. Bởi vì một khi có được số lượng bùa và pháp bảo kinh người, người của Thiên lang Hư không chỉ cần có khoảng cách là có thể chém giết với bên phía Lạc Bắc. Chỉ cần dùng bùa và pháp bảo cũng có thể giết chết rất nhiều người bên họ. Cho dù bên phía Lạc Bắc có những người tu đạo tu vi cao tiến được vào bên phía họ thì cũng sẽ gặp phải song quyền khó địch bốn tay. Hiện tại cũng vì nguyên nhân như vậy cho nên Lạc Bắc và Huyền Môn Chính Đạo mới chưa trực tiếp giao chiến với Thiên lang Hư không. Bọn họ có hai nơi như Thiên lang Hư không và Tử Kim Hư không lại liều mạng chiếm lấy nên có được nhiều tài nguyên hơn chúng ta. Nếu tính tổng số bùa và pháp khí cho dù có thêm mấy người như ta và Bích căn Sơn Nhân cũng không thể luyện được. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, ta có thể đảm bảo bên phía chúng ta khi giao chiến với họ cũng không thua về mặt bùa và pháp khí. Đột nhiên trong lúc đó, trạm thai thanh minh vẫn nói phía mình hoàn cảnh xấu lại đổi hướng như vậy. Lão vừa mới dứt lời hơn một ngàn người tu đạo chuyên luyện khí đầu ngẩng đầu lên. Tổng số lượng chúng ta không bằng họ nhưng tốc độ luyện chế bùa của chúng ta nhanh hơn họ. Trạm thai thanh minh nhìn người tu đạo bên dưới rồi vung tay lên mở ra một tấm hình trong không trung. Trong tấm hình đó có vẻ một cái đỉnh to. Thiên phù đỉnh của đan phù Tông thời cổ. Một lần có thể luyện chế được cả ngàn cái phù. Trên cơ sở của thiên phù đỉnh ta tìm hiểu ra được vạn phù đỉnh, một lần có thể luyện được cả vạn cái phù. Cái gì? Vạn phù đỉnh. Một lần có thể luyện được cả vạn cái phù. Bầu không khí trong cả sơn cốc lập tức sôi lên. Tưởng chừng như nổ tung. Bình thường một người luyện khí một lần chỉ có thể luyện được một cái phù. Trận pháp bên trên phù đều phải vẽ từng cái một. Cho dù chế tạo một cái phù thuần thục nhất thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Chẳng hạn như chế tạo hỏa diễm phù đơn giản nhất, một đệ tử có trình độ luyện khí cao nhất của thuộc sơn thì trong một tháng cũng chỉ chế tạo được một cái. Nhưng vạn phù đỉnh của trạm thai thanh minh một lần luyện là cả vạn cái phù. Hơn nữa trong cả ngàn người tu đạo ở đây có rất nhiều người biết tới thiên phù đỉnh của Đan Phù Tông thời cổ. Trong cái đỉnh đó có bố trí vô số trận pháp, chỉ cần trước khi luyện. Người luyện chế đưa đủ số lượng vật liệu vào rồi bố trí trận pháp thật tốt thì một khoảng thời gian có thể luyện được cả ngàn cái phù. Mà thời gian cũng gần tương đương với luyện một cái phù. Vào lúc này nhìn nét mặt của trạm châu trạch địa, những người tu đạo có mặt ở đây có thể khẳng định thời gian mở đỉnh một lần của lão chắc chắn cũng giống như thiên phù đỉnh đồng thời không khác với luyện một cái phù là mấy. Nói cách khác chỉ cần có một cái đỉnh như vậy tốc độ chế tạo bùa của một người có thể tương đương với một vạn người tu đạo của đối phương chế bùa. Với số tài liệu của chúng ta, chỉ cần các ngươi nghe theo sự phân phối của ta trong vòng 7 ngày ta có thể đảm bảo dựng được hai cái vạn phù đỉnh. Hai cái vạn phù đỉnh Tất cả người tu đạo luyện khí của toàn bộ các môn phái tập trung ở đây đều choáng váng Hai cái vạn phù đỉnh tương đương với hai vạn người tu đạo tinh thông luyện phù dốc sức ngày đêm. Người của Thiên Lang hư không cho dù cộng tất cả những người biết luyện phù lại cũng không thể nào vượt quá 5.000 người. Hiện tại tập trung toàn bộ tài nguyên của núi Chiêu Diêu, Trạm Châu Trạch Địa và Huyền Môn Chính Đạo để cung cấp cho hai cái vạn phù đỉnh luyện chế trong một thời gian dài có lẽ là không được nhưng trong vòng mấy tháng thì hoàn toàn thoải mái. Chương 669 Trận Chiến Kịch Liệt Trên Thiên Mẫu Sơn Còn bên phía thiên lang hư không cho dù có nhiều tài liệu hơn nữa nhưng không đủ luyện khí sư thì cũng không sử dụng được hết số tài luyện đó, luyện chế không kịp. Chẳng trách mà trạm thai thanh minh nói có thể đảm bảo không thua về mặt bùa và pháp khí trong một thời gian ngắn. Tiền bối trạm thai thanh minh. Ngài có năng lực như vậy chúng ta xin nghe theo sự điều khiển của Ngài. Những người tu đạo dốc lòng đi theo con đường luyện khí đều không phải là người ngu. Cho dù hiện tại chưa gặp phải sự uy hiếp trí mạng của thiên lang hư không. Đi theo trạm thai thanh minh và bích căng sơn nhân luyện khí thì chắc chắn bọn họ sẽ được lợi rất nhiều. Tiền bối trạm thai thanh minh. Nhưng vừa rồi ngài nói cả ngài và tiền bối bích căng sơn nhân cũng không thể tạo ra được thứ pháp bảo giống như thạch ma tượng kia. Cho dù chúng ta chiếm ưu thế về pháp bảo và bùa thì bọn họ cũng có thể nhờ vào khoảng cách mà không e ngại chúng ta. Nhưng cũng có người đưa ra sự thắc mắc của mình. Trong đấu phép quy mô lớn thế này, số lượng mới là quan trọng nhất. Nếu có mấy vạn lá bùa cùng được sử dụng thì có thể tạo được lực sát thương khủng bố. Chưa chắc một lần kích hoạt toàn bộ. Mặc dù ta và Bích Căng Sơn Nhân không thể luyện chế được pháp khí có thể phóng ra nhiều chủng loại bùa một lúc nhưng muốn tạo một thứ pháp khí chỉ phóng ra một loại bùa cũng được. Nhiều loại bùa khác nhau có thể dựa vào nhiều pháp khí để phóng thích. Trạm thai thanh minh mỉm cười. Nếu đối phương có thể tấn công từ khoảng cách trăm dặm thì ta và Bích căn Sơn Nhân có thể đảm bảo thứ pháp khí của chúng ta tấn công được cách hai trăm dặm. Hai trăm dặm. Gần như toàn bộ người tu đạo trong sơn cốc đều kêu lên. Mà ngay cả Lạc Bắc khi nghe trạm thai thanh minh nói vậy cũng giật mình. Hai trăm dặm nếu như hai bên giao chiến thì bên không có sức phản kích chính là thiên lang hư không mà không phải bên họ. Cẩn thận. Tránh ra. Mấy ngày sau trong một bãi đất trong ở Thục Sơn, mấy lão nhân mặc đạo bạo biến sắc cũng có người kêu lên. Cả mấy trăm người tu đạo đang tập trung vội vàng lui lại. Chỉ nghe thấy giữa đất trời vang lên một tiếng nổ. Mảnh đất trống bắt lên tung tóe kèm theo một cuồng sáng màu hồng chói mắt bùng lên, kéo theo vô số cuồng lửa thiêu đốt. Cả mấy trăm người tu đạo sử dụng pháp bảo bay lên theo hai cái lô đỉnh lớn. Mấy trăm người tu đạo đứng xung quanh nhìn thấy hai cái đỉnh trồi lên lập tức kêu to. Cái đỉnh nhìn như một ngôi điện cao tới hơn 10 trượng này, một lần có thể luyện chế cả vạn cái bùa sao. Cách xa thiên mẫu sơn không đến 400 dặm. Từ bầu trời chỗ sơn chủ đồng sơn nhìn tới có thể thấy rất rõ ràng ngọn núi lớn rậm rạp xanh ung kia. Hơn trăm con yêu thú khổng lồ thân mang lớp giáp dày màu đen dưới sự điều khiển của hơn 50 người tu đạo thú hóa cùng hơn 50 người tu đạo thiên lang sắp xếp chỉnh tề sau lưng hắn. Theo sát đó là hơn trăm người tu đạo thiên lang hư không đang sử dụng các loại pháp khí, pháp bảo, trong số đó có tới hơn 30 người tu đạo nguyên anh kỳ. Sơn chủ đồng sơn mặc một chiếc pháp y có kiểu dáng như giáp màu bạc giác miếng đồng. Những miếng đồng này được xếp theo dạng vẫy cá, trên mỗi miếng đều có khắc một loại phù riêng. Bốn người triệu thanh chắc đã bị bọn chúng tiêu diệt rồi. Sơn chủ không huyền đứng bên người sơn chủ đồng sơn lên tiếng với giọng âm u lạnh lẽo. Theo thông tin chuẩn xác, Thiên Mẫu Sơn hiện chính là một trong những khu vực trồng linh dược lớn nhất của Chánh Đạo Huyền Môn. Bên Chánh Đạo Huyền Môn đã bố trí mấy vạn mẫu linh điện trong Thiên Mẫu Sơn, mỗi ngày có thể sản xuất được một số lượng linh dược không nhỏ. Nhiệm vụ lần này của nhóm người tu đạo Thiên Lan gồm Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền Chính là phá hủy số linh điện đó. Đoạt được Thiên Mẫu Sơn cũng vô dụng, theo kinh nghiệm giao chiến với Lạc Bắc và Chánh Đạo Huyền Môn hai năm nay. dù bên đó không địch nổi thì trước khi rút lui cũng sẽ hủy đi những thứ không thể mang theo lúc đó bên thiên lang hư không chỉ có thể lấy được một đống đổ nát đấu pháp du đấu tránh chỗ nặng tìm chỗ nhẹ của lạc bắc đã tạo ra phiền phức rất lớn cho thiên lang hư không trong hai năm nay số người tu đạo trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ cùng sơn chủ của thiên lang hư không đã nhiều hơn trong lịch sử nhiều lắm hiện giờ số lượng tu sĩ nguyên anh kỳ của thiên lang hư không đã nhiều hơn hai năm trước ít nhất gấp đôi Nhưng số lượng sơn chủ lại ít đi 5 tên so với lúc đánh hạ Nam Thiên Môn 2 năm trước. Hiện giờ nhân vật cấp sơn chủ của Thiên Lang hư không, tính cả sơn chủ không huyền cùng sơn chủ đồng sơn cũng chỉ còn lại có 13 tên. Trong hai năm nay, số sơn chủ bị lạc bắc cùng chánh đạo huyền môn diệt sát nhiều hơn số lượng tăng cấp rất nhiều. Nhân vật cấp sơn chủ dù ở thời đại nào cũng có thể trở thành bá chủ một phương, là những nhân vật kiêu hùng, nhưng trước mặt mấy người lạc bắc. Địa vị của bọn họ có phần xấu hổ. Nếu là những nhân vật cấp thần quân, đối mặt với sự đánh lén hoặc mai phục của bên phía Lạc Bắc. Dù không địch nổi cũng có nhiều cơ may trốn thoát, nhưng nếu những người như bọn họ một mình chống lại bọn người Lạc Bắc, kết quả chắc chắn không hơn gì những người tu đạo Nguyên Anh Kỳ, đều bị diệt không có cơ hội chạy trốn. Nhưng nhân vật cấp sơn chủ nếu đưa vào trong trận ngay từ đầu thì sẽ dẫn đến sự chú ý của đối phương, cũng là đối tượng bị tập trung sớm nhất. hiện nay mỗi nhân vật cấp sơn chủ của Thiên Lang hư không khi hành sự đã cẩn thận hơn so với hai năm trước rất nhiều. giống như bọn sơn chủ đồng sơn cùng sơn chủ không huyền bây giờ vậy, cả hai di chuyển không hề lộ ra chút âm thanh, cũng không dương cờ giống trống thi triển hoàng sa phong trận đặc trưng của Thiên Lang hư không. tính huống dường như hơi bất ổn. sơn chủ không huyền báo cho sơn chủ đồng sơn, hắn phái ra bốn người triệu thanh đều là tu sĩ nguyên anh kỳ. Nhưng vừa tiến vào phạm vi 500 dặm quanh Thiên Mẫu Sơn thì đã mất tích. Lúc này dù bên phía Lạc Bắc cùng Chánh Đạo Huyền Môn không thiết lập phòng bị nhưng hẳn cũng đã phát hiện chuyện bọn hắn đến rồi. Trong đám người bọn hắn bây giờ không có lấy một nhân vật cấp thần quân để tọa trấn, vạn nhất trong Thiên Mẫu Sơn này có những nhân vật đứng đầu của Lạc Bắc cùng Chánh Đạo Huyền Môn thì chắc chắn bọn hắn không chống nổi. Nhưng vậy mà Sơn Chủ Đồng Sơn và Sơn Chủ Không Huyền lại có vẻ không đặt chuyện đó trong lòng. Vẫn giữ thái độ ung dung, mấy lần giao thủ trước với bọn chúng cũng như vậy, chắc hẳn bọn chúng nhờ có pháp bảo nào đó nên mới có thể phát giác được chúng ta từ rất xa. Nghe Sơn Chủ không huyền nói thế, Sơn Chủ đồng Sơn cười khinh miệt, chuyện bố trí pháp trận truyền tống của Sơn Chủ Hoàng Long chắc đã hoàn thành rồi. Thời gian hẳn cũng đến rồi, tốt nhất là bọn lạc bắt đều ở cả trong này. Sơn Chủ không huyền hừ lạnh một tiếng. Tuy trong đội bọn hắn hiện giờ không có nhân vật cấp thần quân. Nhưng thực sự thì cách đây khoảng 700 dặm đang có hai nhân vật cấp sơn chủ đang dẫn người tạo một pháp trận truyền tống. Cho dù người của Lạc Bắc đều ở đây, bọn hắn cũng vẫn kịp chạy trốn, chờ khi đại quân của Thiên lang đến, mà bên Lạc Bắc chắc chắn không dám đánh chính diện với đại quân Thiên lang hư không. Đó là tình huống giả sử bên Lạc Bắc có nhân vật lợi hại nào xuất hiện, nếu không thì bằng vào đạo phù cùng với pháp khí, bọn hắn cũng có thể sang bằng Thiên Mẫu Sơn. Dẫu sao? Bọn hắn vẫn có thể từ cách xa trăm dặm công kích thiên mẫu Sơn một cách thoải mái. Chỉ có mấy người có tu vi cao thì được gì? Đừng nói đến pháp khí công kích vượt qua trăm dặm như chúng ta, mà ngay cả đạo phù cùng pháp khí bọn chúng cũng chẳng có bao nhiêu, thật là một đám quỷ nghèo. Sơn chủ đồng Sơn cười khinh thường, rồi hắn vung tay, đám người tu đạo thiên lang hư không đằng sau toàn bộ tăng tốc, cùng hắn lướt về phía thiên mẫu Sơn. Vẫn còn xa lắm, Sao ngươi lại sử dụng pháp bảo phòng ngự sớm thế? Trong đám người tu đạo Thiên Lang hư không chợt có vài tên sử dụng pháp bảo phòng ngự khiến những tên còn lại cười nhạo. Nhưng nụ cười của bọn hắn không giữ được bao lâu. Phục phục phục. Năm sáu cùng sáng màu đỏ đột nhiên bắn ra từ trong thiên mẫu sơn, bay về hướng đám người tu đạo Thiên Lang hư không. Chương 670, đúng vào hôm nay. Đến khi còn cách đỉnh đầu bọn hắn chừng 100 trượng, bên Thiên Lang hư không cũng chưa kịp chặn lại thì mấy cùng sáng này đột ngột nổ tung, bắn xuống chừng trăm cùng lửa màu đỏ nóng cháy, tựa như những thanh phi kiếm bị nung đỏ, chớp mắt đã xuyên thấu qua người của năm sáu người tu đạo Thiên Lang không tránh kịp hoặc ngăn kịp. Những tên này chỉ kịp kêu lên mấy tiếng thảm thiết rồi ngã từ không trung xuống. Cuộc tập kích bất ngờ này khiến Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền phải sửng sốt trong giây lát. Hai người bay trước nhất, nên có thể khẳng định. cự ly từ đây đến thiên mẫu Sơn ít nhất cũng còn 200 dặm, nhưng bên đối phương lại có thể đánh chết cùng làm bị thương mấy người của bọn họ từ cự ly như vậy. Lẽ nào đối phương có pháp khí công kích từ cự ly xa đến thế? Thậm chí hai người còn cảm thấy những mảnh vụn vừa mới bắn xuống kia dường như được kích phát từ những đạo phù. Cho dù bọn chúng có pháp khí như vậy, cũng không thể nào có đủ đạo phù để tiêu hao tiếp. Tiến lên theo ta. Tuy trong những năm nay bọn người tu đạo thiên lang hư không chết không ít, nhưng trong tình huống cự ly xa đến vậy, đối thủ dùng vũ khí gì mình cũng không biết đã bị giết mất mấy người. Khiến hai tên sơn chủ cảm thấy rất mất mặt, sau một thoáng sững người liền tiếp tục lao đi với vẻ mặt khó chịu. Năm sáu pháp bảo giống bức tượng thạch đầu ma cũng được đưa ra trắng ở phía trước mặt đội ngũ. Bọn hắn đang chờ đến khi tiếng vào phạm vi 100 dặm sẽ khiến cho đối phương biết thế nào mới là công kích có tính chất hủy diệt. Một lũ quỷ nghèo. Sơn chủ đồng Sơn hung tận mắng một tiếng. Chỉ trong chốc lát, đám người thiên lang hư không đã vượt qua được hơn 30 dặm, lúc này lại có mấy cụm sáng đỏ bắn tới, nhưng lần này lại bị bọn thiên lang hư không đã chuẩn bị sẵn sàng chặn lại. dạng công kích thưa thất thế này căn bản không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì tới bọn người thiên lang hư không được nhưng sơn chủ đồng sơn tức khắc phải đứng khựng bởi vì sau những cụm sáng đỏ thưa thất kia từ trên thiên mẫu sơn lại bắn vụt lên gần ngàn cụm nữa bầu trời thiên mẫu sơn dường như được nhuộm đỏ trong phút chốc những cụm ánh sáng đỏ đông như bầy châu chấu tràn ngập tầm nhìn của bọn hắn khiến ánh mắt ai nấy trợn trừng lên âm âm âm trong khoảnh khắc này đất trời chấn động hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn bắn ra từ những cụm sáng đỏ ấy giống như một trận gió lốc sộc vào trận thế của đám người thiên lang hư không không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung nổi sự hoảng loạn của đám người thiên lang hư không lúc này ước chừng có năm sáu người tu đạo thiên lang hư không vì chưa kịp thi triển pháp bảo phòng ngự nên bị những mảnh vụn đó cắt nát thành các mảnh nhỏ bởi vì quá dày đặc Có rất nhiều mảnh vụn va chạm với nhau trên không làm bắn ra vô số mẫu nước thép nóng đỏ, cũng có một chỗ có mảnh vụn quá dày đặc, đến mức ngưng tụ thành một cuồng sáng dạng lưỡi hái xẹt qua trận hình của đám người thiên lang hư không một cách hung tợn, lôi theo một vài cánh tay, cẳng chân bị đứt lìa Sao có thể như thế được? Loạn rồi. Hết thảy loạn rồi. Nơi này còn cách thiên mẫu sơn ít nhất cũng 170 dặm nữa, vẫn biết đã nằm trong phạm vi công kích của đối phương. Nhưng không ngờ đợt công kích này lại quá dày đặc, chỉ thoáng chốc đã bắn đến mấy vạn đạo phù. Chúng không thể có nhiều pháp khí đạo phù hơn được. Tiếp tục xông lên theo ta. Sơn chủ đồng Sơn đang trong cơn tức giận lần nữa phát ra hiệu lệnh, rồi chắc một tiếng, hắn bóp nát một cổ phù màu lam trong tay mình, một luồng ánh sáng màu lam tuôn ra từ trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt đã hình thành một màn hào quan dạng trứng bao bọc hắn cùng tất cả những người tu đạo thiên lang còn sót lại. Lam Khung phù, Đây chính là pháp bảo phòng ngự mạnh nhất trên người Sơn Chủ Đồng Sơn, muốn có được nó cũng không phải dễ, nó cũng chính là một trong những lá bài chủ của hắn, Sơn Chủ Đồng Sơn vốn không muốn dùng đến, nhưng hiện giờ còn chưa thấy rõ được tình hình trên thiên mẫu Sơn mà đã tổn thất mất một nửa người tu đạo, nếu không thu hoạch được chút gì đó, hắn có thể tưởng tượng được hình phạt dành cho mình khi về gặp đám người huyền vô thượng. Lam Khung phù Sơn chủ không huyền cũng không ngờ được trên thân sơn chủ đồng sơn còn có một cái cổ phù dụng làm lá bài chủ như thế. Ánh mắt hắn có chút sững lại. Không hổ là cổ phù mạnh mẽ từ thời cổ truyền lại, những mảnh vụn tiếp theo đều bị màn hào quang màu lam này ngăn lại, không thể thấu vào. Âm, âm, âm. Nhưng chuyện tiếp theo khiến sơn chủ không huyền phải gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Trong tầm mắt của hắn cùng những người tu đạo thiên lang hư không. Bầu trời thiên mẫu sơn thoáng chốc lại biến thành màu đỏ, lại có vô số những cụm đỏ bắn ra từ thiên mẫu sơn. Lần này, thứ bắn xuống chính là những trụ băng lớn bằng thùng nước. Từ trong những trụ băng đó, sơn chủ đồng sơn và sơn chủ không huyền cùng cảm nhận được hơi hướng của băng tủy hàng băng. Rất rõ ràng, vô số những trụ băng này đều là những đạo phù được luyện chế từ băng tủy hàng băng hoặc do pháp khí luyện chế mà thành. Nhưng bên phía lạc bắc cùng chánh đạo huyền môn này làm sao lại có khả năng tạo được số lượng đạo phù cùng pháp khí nhiều đến như thế? May mà sơn chủ đồng sơn có loại cổ phù như làm khung phù. Mọi người tu đạo thiên lang hư không đều nhìn thấy, quy lực của những trụ băng lần này còn lớn hơn của những mảnh vỡ nóng cháy màu đỏ vừa qua. Có điều màn hào quang màu làm do làm khung phù hóa thành tuy đã ảm đạm đôi chút, nhưng những trụ băng to lớn kia muốn phá vỡ nó cũng là điều không thể. Àm. Nhưng sự may mắn của đám người thiên lang hư không chỉ duy trì được trong khoảng thời gian một hai lần hít thở, dưới ánh mắt của chúng, kẻ địch trong thiên mẫu sơn lại lần nữa phát ra công kích. Lần này chỉ là một cùng sáng đỏ, sau khi nổ ra, đám người thiên lang hư không đều thấy rõ ràng, từ đó chỉ bắn xuống một đạo phù màu đỏ sậm. Nhưng khiến bọn chúng phải kinh hoàng chính là đạo phù màu màu đỏ sậm này vừa thoát ra, tức khắc hóa ngay thành một khối vẩn thạch khổng lồ cháy hừng hực. Khối vẫn thạch này bên ngoài bốc lên ngọn lửa khổng lồ, bề mặt có dung nham cuồn cuộn. Điều chết người chính là nó còn lớn hơn màn hào quang màu lam do Lam khung phù hóa ra rất nhiều. Nhanh, Lam khung phù của ta sắp cản không nổi nữa rồi. Sơn chủ Đồng Sơn cuống cuồng kêu lên, khối vẫn thạch này từ bên trên nền xuống, gần như che khuất tất cả tầm mắt của gã, mà uy lực ẩn chứa bên trong ngọn lửa của nó khiến gã cảm thấy màn hào quang của mình sẽ chống không nổi. Sau cùng, bọn người tu đạo thiên lang này đều là những kẻ đã trải qua không ít trận đại chiến, Sơn chủ đồng Sơn vừa kêu lên, trong nháy mắt trước khi màn hào quang bị Vẫn Thạch nện tan nát, hầu hết mọi người đều phát động công kích với Vẫn Thạch. Dưới sự công kích muôn màu muôn sắc, khối Vẫn Thạch kia bị vỡ thành vô số những mảnh nhỏ. Âm! Nhưng gần như cùng lúc đó, lại có một dàn ánh đỏ đông nghìn nghịch bắn ra từ giữa thiên mẫu Sơn. Đám người thiên lang hư không hoàn toàn ngơ ngác. lần này thứ được bắn xuống chính là những cụm sét màu tro những cụm sét này bắn tứ tung khiến chúng không thể phân rõ phương hướng chung quanh được nữa sơn chủ đồng sơn cùng sơn chủ không huyền liên tục hô hào nhưng ngay cả bọn chúng cũng không thể nghe rõ mình đang hô hào những gì trong tầm mắt của chúng đều là hình ảnh đám người tu đạo bên mình bị nổ đến đứt gãy chân tay lui mau lui lại sau khi chính mắt thấy một con yêu thú cách đó không xa bị nổ thành mảnh vụn Hai tên mới cùng lúc giật mình, bắt đầu đóng to hơn. Nếu vẫn không lui, chỉ sợ cả tất cả người ở đây đều phải vùi thân ba thước đất, ngay cả bọn chúng cũng chưa chắc trốn được. Đám người tu đạo thiên lang hư không còn sống như đang so đấu thủ đoạn bỏ trốn, bắt đầu cuống cuồng quay đầu lại chạy. Từ lúc bắt đầu cho đến khi hai tên cốc chủ bỏ chạy giữ mạng, đội ngũ mấy trăm người chỉ còn lại hơn năm mươi, mà đến khi trốn được ra ngoài hai trăm dặm, chỉ còn lại ba mươi người sống. 30 người tu đạo chạy được khỏi chỗ chết này hầu hết không phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mà là những kẻ có tốc độ chạy trốn nhanh nhất, hoặc là người tu đạo có phát. Bảo phòng hộ lợi hại Nhưng khiến Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền không thể chấp nhận nổi chính là trong 30 người này lại có 5, 6 tên là người tu đạo thú hóa người sử yêu thú. Một ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể thoát thân, thế mà những con rối bị bọn chúng khống chế kia lại nhờ lũ yêu thú đang cưỡi mà sống được. Càng khiến cho hai tên này không thể chấp nhận hơn là ngay cả cơ hội đánh trả, bọn chúng cũng không có, hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Bọn chúng lui rồi. Chúng ta đã đánh lui được chúng rồi, lại còn giết được nhiều người như vậy nữa. Trong Thiên Mẫu Sơn Hơn 10 tên đệ tử chánh đạo huyền môn đang toát mồ hôi lạnh trên mặt, ngay người một lát rồi ôm nhau reo họ. Trước người bọn họ trôi nổi năm cái pháp khí trông giống như những con cốc màu vàng kim. năm con cốc này mở miệng to ra, trong miệng mùi kim khí tràn ngập. Trên lưng của nó có một đạo phù hình dạng đồng tiền, chính giữa là một lỗ hình vuông. Bên người của 10 tên này còn đặt mấy thùng hình vuông, bên trong mỗi thùng có một đống đạo phù. Nếu như giờ phút này Sơn Chủ Đồng Sơn cùng Sơn Chủ Không Huyền có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc hẳn sẽ phải phun ra một bụng máu. Bởi vì hơn 10 tên đệ tử chánh đạo huyền môn này, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ mới tới Kim đan Hậu Kỳ. Bên Lạc Bắc thực sự không phát hiện bọn Thiên lang Hư không sẽ đánh lén Thiên Mẫu Sơn, cho nên hiện tại trên Thiên Mẫu Sơn, tuy có trăm tên đệ tử chánh đạo huyền môn và hơn 20 tên ma tu trạm châu trạch địa, Trong đó hơn 20 tên ma tu kia lúc trước đã diệt sát những kẻ dò đường của thiên lang hư không. Nhưng trừ 10 tên đệ tử chánh đạo huyền môn này ở ngoài canh phòng, những người còn lại đều đã vội vàng đi thu gặt linh dược trong linh điền hết, mục đích là thứ gì có thể mang đi thì mang đi. Thứ gì không kịp mang đi thì tiêu hủy hết. Chỉ với 10 tên đệ tử, tu vi cao nhất mới kim đang hậu kỳ, vậy mà đánh cho bọn người sơn chủ đồng sơn thất bại thảm hại, thiếu chút nữa tán mạng hết. Kết quả này ngay cả bản thân họ cũng không thể tin nổi Có điều tất cả mọi người cũng biết Đại quân Thiên lang Hư không chắc chắn sẽ ào ạt kéo đến Cho nên sau khi phút giây hưng phấn ngắn ngủi qua đi Toàn bộ người bên Lạc Bắc cùng chánh đạo huyền môn đều nhanh chóng rút chạy Chỉ để lại một thiên mẫu sơn đầy hoang phế Cái gì? Lạc Bắc đánh lén ba pháp trận trong một khu ở Bắc Mang Kim Viên Sơn chủ bị giết chết Bên trong vòng đảo thứ 9 ở Công Lôn Nô thú thần quân bừng bừng phẫn nộ. Bên trong một đại điện được gọt dũa từ một loại bạch ngọc lan tỏa không khí tươi mát, vật dụng bên trong đều được chế từ gỗ trầm hương, trừ huyền vô thượng, tất cả những nhân vật cấp bậc thần quân của thiên lang như Hắc thạch thần quân, tùng hạt thần quân, nhã dịch thần quân đều có mặt. Một tia sáng đen lóe lên, huyền vô thượng xuất hiện nơi cửa điện, bước vào. Cũng giống như hoàng vô thần, trên thân gã toát ra một loại khí thế duy ngã độc tôn. Trong lúc bước đi, trên thân huyền vô thượng lấp lánh ánh sao, khiến cho người ta cảm giác có một đám tinh vân đang cuồn cuộn tiến đến. Hai năm qua đi, giờ này tu vi huyền vô thượng đã tiến đến đỉnh điểm ba lần thiên kiếp, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chuẩn bị độ thiên kiếp thứ tư. Huyền vô thượng, nếu còn thế này chỉ sợ sẽ không xong. Thấy huyền vô thượng đi vào, Nô thú thần quân nhất thời nói thẳng, với tu vi hiện thời của lạc bắc. Trừ ngươi ra thì bọn chúng ta một mình đụng độ hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Người như hắn, một khi đánh lén thì trừ chúng ta ra, còn lại đều rất khó ngăn nổi. Rất dễ bị hắn đánh chết trong phút chốc. Hai năm nay tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng Sơn chủ chết dưới tay hắn ta không biết đã có bao nhiêu. Hơn nữa gần đây không biết bọn chúng đã gặp được cái gì mà số lượng đạo phù cùng Pháp khí ra vẻ còn nhiều hơn của chúng ta nữa. Nếu cứ tiêu hao dần dần thế này, Thực lực của chúng ta sợ rằng sẽ bị chúng bào mòn sạch sẽ mất. Bây giờ chỉ có cách tấn công nơi bọn chúng chắc chắn phải phòng thủ, bắt buộc chúng phải quyết chiến với ta thôi. Chư vị an tâm một chút, đừng nóng nảy. Huyền Vô Thượng Bình Thản cười một tiếng, nói, từ một năm trước đây ta đã có ý muốn quyết chiến một trận với chúng rồi. Nhưng thời cơ vẫn chưa tới mà thôi. Thời cơ chưa tới. Nô thú thần quân nhướng mày, hỏi, thời cơ gì? Trước kia chúng ta bắt được nhiều tu sĩ như vậy, tuy sau này trừ cửu bạc, toàn bộ đã bị Lạc bắt cứu thoát. Nhưng theo lời của vài tu sĩ Côn Lôn lúc trước, ta đã nắm trong tay một tin. Huyền Vô Thượng nhìn thoáng qua đám người nô thú thần quân, nói, trước kia Hoàng Vô Thần có một tên đệ tử tên là Kỳ Liên Liên Thành, kẻ này đã từng truy sát Lạc bắt nhưng một đám tu sĩ do Kỳ Liên Liên Thành mang theo đã bị bắt Minh Vương chặn giết, chỉ duy nhất mình hắn còn sống. Theo thông tin mà kỳ liên liên thành truyền về cung lôn, tên Bắc Minh Vương kia dường như có một môn thuật pháp có thể khiến người tu đạo quanh hắn trong phạm mấy trăm dặm không thể thi triển bất cứ thuật pháp nào. Cái gì? Khiến người tu đạo quanh hắn trong phạm vi mấy trăm dặm không thể thi triển bất cứ thuật pháp nào à? Cả đám thần quân đều cả kinh dật mình. Không sai, chỉ có điều pháp thuật này dường như khiến Bắc Minh Vương phải tiêu hao lực lượng khá lớn. cho nên trong khoảng thời gian thật dài hắn chỉ có thể thi triển được một lần. Huyền Vô Thượng nói, đây dường như cũng là nguyên nhân khiến khoảng thời gian rất lâu vừa qua côn lôn chưa thể đánh hạ chiêu diêu sơn được. Nếu hai bên đều không thể thi triển thuật pháp, bên thiên làng chúng ta lợi thế có nhiều yêu thú, lúc đó chỉ cần có thứ gì đó khắc chế được Lạc Bắc, chúng ta sẽ có phần thắng nhiều hơn. Nhã dịch thần quân Trầm Ngâm nói, thân thể của tên Lạc Bắc kia có thể sánh ngang với một món pháp bảo lợi hại, Mặc dù không thể vận dụng thuộc pháp nhưng lực sát thương vẫn rất kinh người. Trừ Lạc Bắc, thực ra vẫn còn một thế lực khiến ta kiên kỵ, thuộc sơn. Huyền Vô Thượng lắc lắc đầu, ngày đó, uy lực kiếm trận thuộc sơn chúng ta đều đã tận mắt thấy đấy. Dù không vận dụng thuộc pháp được, nhưng chỉ dựa vào uy lực bản thân phi kiếm đã đủ khiếp người, nếu mấy ngàn kiếm tu thuộc sơn cùng nhau ra tay, bên ta nhất định phải thua. Sự tình như thế, Không biết ngươi có phương pháp ứng đối nào chưa? Nô thú thần quân nhìn huyền vô thượng, vừa mới đây ngươi bảo chờ thời cơ thích hợp, chắc hẳn đã có kế hoạch rồi. U minh huyết ma. Huyền vô thượng cười nhẹ nhẹ, nói, hắn có hai công pháp, một là u minh huyết hải trận, cũng có khả năng cắt giảm thuật pháp của đối phương, như vậy cùng lắm là hai bên đều không thể vận dụng thuật pháp lợi hại được, sẽ không xuất hiện tình trạng bọn chúng có thể vận dụng thuật pháp mà chúng ta thì không. Công pháp thứ hai là U minh huyết ngục, có thể dùng U minh ma huyết hóa thành, dưới tình huống không vận dụng thiên Địa nguyên khí cùng chân nguyên của bản thân, nó có khả năng vây khốn phi kiếm của đối phương, cùng lạc bắt. Trước giờ ta vẫn luôn đợi tu vi của hắn đủ để bố trí U minh huyết hải trận và U minh huyết ngục đủ mạnh. U minh huyết ma. Chẳng cách ngươi vẫn luôn giữ lại hắn mà không giết chết. Nhã dịch thần quân nhìn huyền vô thượng, nhưng mà tính của người này quá mạnh. Vạn nhất hắn không bị chúng ta khống chế, lại quay sang đối phó chúng ta, vậy phải ứng phó thế nào? Chỉ cần chờ ta vượt qua thiên kiếp thứ tư. Tức khắc có thể dẫn động nguyên khí tinh cầu để luyện chế một tấm vệ tinh nguyên phù phong ấn vào trong cơ thể u minh huyết ma. Sau đó ta sẽ để cho người khác khống chế nguyên phù này, chỉ cần hắn có tâm phản thì có thể lập tức sử dụng nó để diệt sát hắn. Huyền Vô Thượng Bình Thản nói, Hơn nữa dùng công pháp của ta dẫn động tinh thần nguyên khí ngưng tụ thành sao hoa cái, chưa chắc u minh huyết hải cùng thuật pháp kia của Bắc Minh Vương có thể ngăn chúng ta thi triển thuật pháp được. Thiên kiếp thứ tư, phải tin nguyên phù này phải chờ đến khi ngươi đến tứ trọng thiên kiếp mới có thể luyện chế. Huyền vô thượng, vậy thời cơ mà ngươi đang chờ chính là ngươi đột phá qua thiên kiếp thứ tư, cộng với u minh huyết ma có đủ khả năng bố trí u minh huyết hải cùng u minh huyết ngục à.